Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Chương 581, La Phù Cô Quảng Dịch giả, Hani trong vận ánh sáng màu đen của yêu vương liên thai, bóng dáng khôi ngô của Liên Nhiêu Ly xuất hiện. Lúc này, hơi thở của hệ hỏa và sấm chớp trên người Liên Nhiêu Ly rất mạnh, pháp lực dao động so với tên quái nhân còn hơn nhiều. Mạc Thiên Hình Ngươi cùng với Liên Nhiêu Ly đi đối phó với hai tên đệ tử khác của Thái Hư Lão Tổ. Nếu được thì bắt lại còn không thì tiêu diệt Liên nhiêu ly vừa mới xuất hiện Lạc bắt liền vung tay nhanh chóng Giao kim quan hồ lô Thành đế thần thương và cửu thiên tinh thần pháo cho y Với thực lực hiện tại của liên nhiêu ly Nếu đơn đấu thì khó thắng lại Người tu đạo có tu vi như tên quái nhân Nhưng với ba cái pháp bảo này Lại thêm một mạc thiên hình Thì cho dù gặp người tu đạo cấp bậc trần Thanh đế cũng vẫn có thể tiêu diệt Giết chết của Nguyên Anh Được Lúc này Mạc Thiên Hình cũng đã hiểu rõ tính của Lạc Bắc, biết một khi hắn đã nói ra là không đổi ý, lại thêm linh khí ở thế giới này rất nhiều, sử dụng trận pháp của huyết phượng la tu luyện khiến cho tốc độ của Yên nhanh hơn ở Thiên lang hư không một chút. Vì vậy mà tới giờ, Mạc Thiên Hình thực sự cam tâm tình nguyên làm khí linh cho Lạc Bắc. Yên nhanh chóng điều khiển huyết phượng la đưa nguyên anh của tên quái nhân tới đồng thời nở nụ cười âm hiểm. Liên nhiêu ly Người đưa hết số người miêu còn sót tới đây. Lạc Bắc cũng chưa nói rõ. Sau khi nói xong với Liên Nhiêu Ly, hắn quay sang nói với Hâm Duyệt, Hâm Duyệt. Mùi tạm đưa đám người miêu cùng với đám đệ tử ngoại môn của Thái Hư Lão Tổ về giới Niết bàn qua trận pháp kia. Vâng. Tô Hâm Duyệt ngoan ngoãn gật đầu rồi hỏi, đám đệ tử của Thái Hư Lão Tổ, huynh định xử lý thế nào? Chúng dám nô dịch người trong trạng la phù của ta vậy thì để cho chúng làm nô lệ ở giới Niết bàn đi. Lạc bắt liếc nhìn đám người tu đạo mặc áo đỏ, nếu như không cho chúng làm thế thì vẫn còn có người giống như thái hư lão tổ nghĩ la phù ta không có người. Ta là đệ tử của người mà các ngươi thờ phụng. Các ngươi theo cô ấy tới một chỗ, chờ khi tới thời điểm, ta sẽ cho các ngươi về. Lạc bắt lên tiếng nói với tất cả những người miêu. Một lát sau, toàn bộ người miêu có trong trại đi ra đều quỳ xuống cung kính, rạp mình trên mặt đất. Trên đỉnh núi vô danh. Lạc Bắc mặc trang phục màu trắng đứng trước vách đá. Những cơn gió núi thổi khiến cho tà áo bay phần phật nhưng Lạc Bắc vẫn không hề nhúc nhích. Chỗ mà lão triệu nam để nấu cơm trước đây vẫn còn nguyên. Tuy nhiên mấy căn nhà gỗ đơn sơ trên đỉnh núi đã bị tàn phá nặng nề. Lạc Bắc im lặng nhìn rặng la phù cô quạng rồi nhìn những căn nhà gỗ đơn sơ. Tô hâm duyệt đúng lặng lẽ sau lưng mà không quấy rầy hắn. Đứng lặng yên một lúc. Hai tay Lạc Bắc mới từ từ vẽ một cái trận pháp huyền ảo. Dưới sự đưa vào của chân nguyên, cái trận pháp được hình thành tản ra một làn hơi thở cổ xưa bao phủ lấy Lạc Bắc và Hâm Duyệt. Dưới chân cả hai bốc lên những tia sáng màu trắng rực rỡ như mở cái xiền xích của thời gian và không gian. Trong giây lát, Lạc Bắc và Hâm Duyệt đã đứng trước cái thác nước trong dãy La phù. Tính từ vị trí ngọn thác xuất hiện trong lòng núi xuống tới mấy trăm trượng, tạo thành một vị trí có hình cái đền khổng lồ. Đứng trước cánh cổ lớn cao tới năm trượng của ngôi đền, Lạc Bắc không giữ được bình tĩnh, hai mắt bắt đầu ngấn nước. Thực sự đó không phải vì sự rung động. Nguyên Thiên Y chưa bao giờ khen ngợi Lạc Bắc lấy một câu nhưng càng tới gần La Phù, Lạc Bắc càng cảm nhận được ẩn giấu dưới sự lạnh lùng của mình là sự kỳ vọng và tình cảm đối với hắn cao như thế nào. Sư Tôn không chỉ dạy công pháp cho Lạc Bắc mà còn dạy hắn cách làm người và làm như thế nào mới thực sự nắm vận mệnh của mình. Ma Ha Già La Mật Pháp Thái Ất Chân Kinh Vũ Hóa Đạo Quyết Lôi Đế Thần Pháp Lục Đạo Phù Đồ Huyền Pháp Địa Tàng Thiên Dịp Kinh Thiên Long Dẫn Tô Hâm Duyệt đi cùng với Lạc Bắc vào nơi truyền kinh thụ đạo của La Phù cũng không giữ được bình tĩnh. Sau cánh cổng điện, kéo dài tới mấy ngàn bậc thang là một cuồng sáng, từ trong đó thi thoảng xuất hiện kinh văn của những bộ công pháp huyền ảo. Số lượng công pháp Kinh văn có tới mấy trăm bộ, bao hàm toàn diện, có cả những công pháp của giới tu đạo thượng cổ từ mấy ngàn năm trước. Trong đó có rất nhiều công pháp với uy lực khổng lồ. Chỉ cần một bộ công pháp ở đây được truyền ra ngoài cũng đủ khiến cho gần như toàn bộ các tông môn tranh cướp. Như Ma Ha và La Mật pháp là pháp quyết vô thượng của Mật tông. Một trong số ít các công pháp có thể hấp thu ngọn lửa mặt trời để cho bản thân dùng. Tu luyện tới mức cao thâm không chỉ có được hóa thân mà trong hóa thân còn ẩn chứa ngọn lửa mặt trời kinh người. Khi chiến đấu, ngọn lửa của nó có thể tản ra bao phủ mấy trăm mẫu, ngay cả người tu đạo Nguyên Anh cũng khó chống đỡ. Thái Ất chân kinh, vũ hóa đạo quyết đều là những bộ công pháp hàng đầu tu luyện Nguyên Anh do các vị tiền bối đã đột phá qua mấy lần thiên kiếp sáng tạo. Tu luyện hai loại công pháp này có tốc độ hấp thu linh khí so với các công pháp Nguyên Anh bình thường nhanh hơn nhiều. Lục đạo phù đồ huyền Pháp có phạm vi Pháp thuộc bao phủ rất rộng. Tu luyện tới mức cao thâm có thể tạo thành ngọn lửa Phật nghiệp liên tục thiêu đốt chân nguyên của đối phương giống như một thứ giỏi trong xương. Địa Tàng thiên dịp kinh là công pháp phòng ngự số một. Ngoại trừ những bộ công pháp đó ra, trong những vần sáng trên mỗi bậc thang còn liên tục hiện ra bóng dáng của các loại thú kỳ dị. Những hình ảnh đó diễn tả rất nhiều tri thức hữu dụng đối với người tu đạo. Thậm chí trong đó còn có cả hình ảnh người tu đạo đấu phép. Từ trong những hình ảnh như khiến người ta lạc vào một thế giới kỳ lạ đó. Không những có thể nhận ra được quy lực của các loại pháp thuật mà còn có thể thấy chúng có sơ hở như thế nào để dùng cách nào hóa giải. Những kinh nghiệm đấu phép đó đối với mỗi người tu đạo đều vô cùng quý báu. Lạc Bắc nhìn lên rồi bước theo từng bậc thang đi lên cao. Những hình ảnh trong các cuồng sáng trôi qua trên đỉnh đầu in vào trong mắt của Lạc Bắc. Trong mắt hắn như từ từ tạo thành một cái thế giới huyền ảo. Từng bộ công pháp, hình ảnh nhanh chóng hiện lên trong mắt hắn. Lạc Bắc đi rất chậm. Mấy ngàn bậc thang mà hắn đi hết cả nửa canh giờ. Hơn nửa canh giờ sau, Lạc Bắc cúi đầu xuống. Trong mắt lóe lên vô số những hình ảnh. Dường như toàn bộ những gì trong các cuồng sáng đều in sâu vào mắt Lạc Bắc. Tất cả chuyển động chừng nửa nén hương mới từ từ biến mất. bước tới bậc thang cuối cùng là một cái điện lớn đơn sơ đang lơ lửng trên không trung đó chính là đại điện tổ sư của la phù tới cửa đại điện lạc bắc cũng dừng chân theo hai tay lạc bắc vương lên một tia sáng vàng nhỏ như hạt cát xuất hiện bay thẳng vào vần sáng trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt khi vần sáng nhỏ như hạt cát biến mất trong quần sáng trên đỉnh đầu tô hâm duyệt đứng sau lưng lạc bắc chợt thấy bên trong vần sáng xuất hiện rất nhiều công pháp hình ảnh và quan cảnh đấu phép Sau khi hoàn thành nốt giai đoạn đó, Lạc Bắc mới đi vào trong ngôi điện lớn thờ các vị tổ sư của La Phù. Các vị tổ sư chứng kiến Đại đệ tử thứ 15 của La Phù là nguyên thiên y chính thức truyền kinh cho Lạc Bắc. Đón nhận lấy vọng niệm thiên trường sanh kinh. Khi bước chân vào trong ngôi điện, bên tai Lạc Bắc như vang lên những âm thanh đó. Bốn góc trên đỉnh điện gắn những viên minh châu theo vị trí ngũ hành tản ra ánh sáng màu xanh rực rỡ. Ngôi điện vẫn trống rỗng như trước chỉ có từng pho tượng các vị tổ sư la phù cao tới hơn 10 trường. Bên cạnh vị tổ sư thứ 15 có một vị trí còn trống. Vốn nó là của Nguyên Thiên Y, tuy nhiên khi ánh mắt của Lạc Bắc nhìn tới đó, hắn liền rùng mình. Bởi vì tại nơi trống không đó lơ lửng một cái ngọc phù tản ra ánh sáng màu vàng. Lạc Bắc Còn có thể nhìn thấy được cái ngọc phù này chứng tỏ lão triệu nam không nhìn nhầm người. Trong nháy mắt khi Lạc Bắc hút cái ngọc phù vào tay, trên đó lập tức xuất hiện dòng chữ như vậy. Những dòng chữ lấp lánh ánh sáng màu vàng trên đó chính là của Nguyên Thiên Y để lại cho Lạc Bắc. Chương 582, Nghi Binh và Thật Sự Dịch giả, hani chuyện gì thế này? Chẳng lẽ ta lại kém may tới mức gặp đúng lúc Lạc Bắc tập trung người của núi Chiêu Diêu? Trạm châu trạch địa để tấn công cung luân. Nhưng cũng vào lúc này, trong vùng biển của cung luân cách la phù tới mấy triệu dặm, một người tu đạo mặc trang phục màu xám đang nhăn nhó ẩn nấp tại độ sâu chừng hơn 10 trượng dưới nước. Gương mặt của người đó rất trẻ, trên trán có một con mắt yêu màu đỏ thẳm. Rõ ràng chính là nhân vật cấp sơn chủ, lệ nan phùng sống lại sau khi sử dụng phạm thiên tinh. cho dù là Lệ Nan Phụng hay Vương Dĩnh thì cũng đều gánh vác sứ mệnh nghĩ cách mở con đường tới Thiên Lang hư không để cho người tu đạo từ đó có thể trở lại giới tu đạo này. Phạm Thiên Tinh là một thứ tinh thạch thần diệu của Thiên Lang hư không, trong nó ẩn chứa uy năng cực mạnh. Người nào luyện hóa nó cho dù thân thể và thần hồn bị diệt thì Phạm Thiên Tinh như có trí nhớ giúp cho người tu đạo ngưng tụ lại một lần nữa, thậm chí ngay cả chân nguyên và khí huyết cũng vậy. cho nên ngay cả mắt yêu của lệ nang phùng cũng được hồi phục lại có điều chỉ sử dụng phạm thiên tinh được một lần sau khi sử dụng tu vi cũng giảm tới độ kiếp kỳ sở dĩ lệ nang phùng chọn quay lại côn luân là vì y phát hiện ra dường như ở đây có giam cầm cái phân thân hay nguyên thần của u minh huyết ma hơn nữa phân thân và nguyên thần đó không hề yếu nếu có thể thả nó ra được chắc chắn sẽ khiến cho côn luân rối loạn Tăng thêm cơ hội cho Vương Dĩnh nghĩ cách sửa chữa hay khống chế trận pháp truyền tống của cung Luân. Lệ nang phùng tu luyện con mắt yêu có thể phát hiện ra tung tích của đối phương có tu vi cao hơn mình trước cả khi mình bị phát hiện. Vốn với thứ dị thuật của y nếu muốn lẻn vào cung Luân thì cũng được. Hơn nữa người tu đạo ở Thiên lang Tình không đều có cách giam cầm nguyên anh của đối phương rồi khống chế thân thể giống như phong hàng độc. Nếu như không lẻn vào được y sẽ nghĩ cách bắt một tên đệ tử nguyên anh kỳ của cung luân sau đó vứt bỏ thân thể của mình mà vào cung luân. Nhưng hiện tại trong vòng 100 dặm trên mặt biển có một đám mây kéo dài tới cả trăm dặm. Từ trong đám mây đó tản ra pháp lực dao động mà khí và những tia sáng kinh người. Còn trong khu vực ngàn dặm trên mặt biển xung quanh cung luân cũng xuất hiện vô số làng pháp lực dao động khiến cho toàn bộ cung luân giống như một con nhím. Lệ Nang Phùng cảm thấy trong đám mây màu đen kia tập trung một số lượng rất đông những người tu ma, kẻ tu yêu và những tu sĩ huyền môn. Trong số đó có vài người tu vi còn cao hơn cả y, y biết chỉ có Lạc Bắc mới tập trung được một thế lực như vậy. Lệ Nang Phùng cũng không biết Lạc Bắc chỉ muốn nghi Binh thu hút sự chú ý của công luân. Lúc này y chỉ thấy bản thân bị kẹt giữa công luân và Lạc Bắc muốn tiến cũng không được mà lui cũng chẳng xong. Y cũng hiểu rõ nếu trận đại chiến xảy ra chắc chắn sẽ là cảnh tượng long trời lỡ đất. Đừng nói với Tu Vi bây giờ, cho dù là thần quân có Tu Vi một, hai lần thiên kiếp cũng khó lẻn vào cung Luân được. Điều khiến cho sắc mặt Y xám xịt đó là từ cung Luân có phóng ra vô số đệ tử với một số lượng khổng lồ. Hiện tại có mấy chục tên đệ tử không biết tuần tra hay làm gì mà bao vây quanh hắn khiến cho Y không có cách nào di chuyển để tránh không bị họ phát hiện. Sau khi do dự một chút, Lệ nang phùng liền lặng lẽ lặn xuống đáy biển. Sau khi xuống tới độ sâu mấy ngang trượng, sắc mặt của lệ nang phùng lại càng thêm cao có. Bởi vì y cảm nhận được rằng dường như có mấy đệ tử công luân có tu vi không phải là thấp đã có điểm nghi ngờ nên bay lượn liên tục xung quanh vị trí của y thậm chí có mấy người còn lặn xuống cả dưới biển. Vào lúc này, lệ nang phùng cũng không có pháp bảo nào tránh nước nên xuống tới độ sâu này cho dù đệ tử công luân không phát hiện ra thì chân nguyên của y cũng mất rất nhanh. thoáng cái con mắt yêu của y xuất hiện. Lúc này y sử dụng nó chỉ để xem đám đệ tử cung luân xung quanh có chỗ nào yếu nhất để lặng lẽ xông ra hay không, hoặc là liều mạng bắt một tên đệ tử nguyên anh của cung luân. Nhưng khi con mắt yêu của y vừa mới xuất hiện, y không giấu được sự khiếp sợ, bởi vì y đột nhiên cảm nhận được sâu bên dưới khu vực biển trước mặt có một làn pháp lực dao động rất lạ đang tồn tại. Thứ pháp lực dao động rất mạnh nhưng cũng vô cùng độc đáo. nó không hề có lấy một chút sức sống. Nếu như lệ nang phùng không có con mắt yêu thì cho dù là người tu đạo có tu viên nguyên anh hậu kỳ cũng khó mà cảm nhận được để tìm tới. Thứ pháp lực dao động đó như tản ra từ thi thể của một người tu đạo rất mạnh. Tuy nhiên bên dưới khu vực biển này có trận pháp phòng ngự thì nhiều lắm lệ nang phùng cũng chỉ có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó chứ không thể phát hiện ra được thứ pháp lực dao động kỳ lạ kia. Sau khi do dự một chút. Lệ nang phùng liền lập tức lao thẳng về phía thứ pháp lực giao động đó. Từ vị trí của lệ nang phùng tới nơi có pháp lực giao động kỳ lạ đó chỉ khoảng trăm trượng, nhưng khi tới nơi thì ở đó lại có một cái vực sâu tới cả ngàn trượng. Trong tay lệ nang phùng xuất hiện một vần sáng mờ giống như ngọn đèn. Khi xuống tới đáy vực, sự khiếp sợ trong mắt của y càng lúc càng tăng. Bên dưới đáy của cái vực sâu có một cái động to rộng tới mười trượng. Cái động này khiến cho người ta có cảm giác nó giống như bị một tảng thiên thạch rơi xuống mà tạo thành. Một dòng xoáy từ trong cái động tràn ra. Thứ xoáy đó chính là do làng pháp lực dao động kỳ lạ kia tạo thành. Mí mắt của lệ nang phùng hơi giật một cái rồi y nhanh chóng bay lên trên cái động rồi từ từ hạ xuống. Một lát sau, lệ nang phùng như không tin nổi vào những gì mà mình nhìn thấy. Trong cái động... Giữa làn nước biển tối đen và lạnh như băng có một cái thi thể của người tu đạo lơ lửng ở đó. Người tu đạo đó mặc một cái áo bào màu hồng rực như ngọn lửa cháy. Trên mặt của y có đeo một cái mặt nạ màu bạc phủ kín những ký tự huyền ảo. Vào lúc này, da thịt của người tu đạo nhìn như được tạo ra từ thép. Trong cơ thể của y cũng không còn chút sức sống nhưng vẫn mang tới cho người khác cái cảm giác tràn ngập sức mạnh. Quần áo Mặt nạ và thân thể của người đó mang tới cho người ta cái cảm nhận vô cùng kiêu ngạo, ngông cuồng. Tuy nhiên lúc này trên cái thi thể đó như vẫn còn một thứ oán hận, không cam lòng. Chẳng khác nào trước khi chết, Y vẫn không cam lòng thất bại, rồi chết ở trong làng nước biển tối đen như thế này. Tại sao ở đây lại có xác của một người tu đạo? Chẳng lẽ Y bị một người nào đó đánh cho từ trên mặt biên lao thẳng xuống rồi chết ở đây? Nhưng nếu vậy thì xác của Y sẽ không được như thế này. Sau khi sự rung động qua đi, lệ nang phùng hít một hơi thật sâu rồi băng thẳng tới trước mặt cái xác chết như được tạo ra từ thép đang nằm trong làng nước biển tối đen và lạnh lẽo. Người này tu luyện pháp quyết mật tông và thiền tông. Hơn nữa cũng giống với một vài pháp thuật của mật vân tông ta có dung hòa lực lượng của dị thú. Người này không phải bị người ta đánh chết mà di tinh thần bị tác động quá mạnh khiến cho bản thân không chịu nổi mới chết ở đây. Con mắt yêu của lệ nang phùng tản ra ánh sáng màu hồng bao phủ lấy cái xác chết đó. Sau khi nét mặt y thay đổi liên tục. Một cột sáng màu trắng đột nhiên tản ra từ đỉnh đầu gã rồi xuất hiện một cái nguyên anh trắng như ngọc cầm một lá cờ màu hồng. Nguyên anh của y vừa mới xuất hiện liền hóa thành một tia sáng màu trắng chui vào trong cái xác của người tu đạo kia. Rồi một cảnh tượng khiến cho bất cứ người tu đạo nào nhìn thấy cũng khiếp sợ. trên thân thể của người tu đạo đó từ từ tản ra một làn pháp lực dao động có tiết tấu rồi máu huyết và sức sống cũng bắt đầu lan tỏa trên thân thể của y gần như đồng thời cái xác chết như một pho tượng nằm trong dòng sông băng chợt mở mắt tuy nhiên lúc này sự oán hận và không trăm lòng biến mất chỉ còn sự ngông cuồng và mừng rỡ như điên không thể ngờ được người này lại chính là la thần tướng một trong số mười vị kim tiên của côn luân đúng là trời giúp ta Cái xác chết vừa mới sống lại đột nhiên thốt lên như thế. Năm tên đệ tử côn luân từ từ bay lượn vòng quanh mặt biển, cảnh giác nhìn đám mây đen dài tới cả trăm dặm đồng thời chú ý tới những thay đổi trong vòng mấy trăm trượng xung quanh. Năm tên đệ tử đó đều có tu vi Kim Đan hậu kỳ. Bọn họ phi hành trong khu vực biển đều giữ khoảng cách 20 trượng với nhau. Với một khoảng cách như vậy không những có thể tìm tòi được trọng hơn mà nếu như có chuyện gì bất ngờ xảy ra còn có thể cứu viện. Từ những chuyện đó cho thấy cả năm không phải là những đệ tử mới còn non kinh nghiệm. Chương 583, Huyết Ma Dịch giả, hani tuy nhiên khi liếc mắt nhìn về phía đám mây đen kéo dài trăm dặm như bất cứ lúc nào cũng có thể ập tới chỗ này, ánh mắt xe họ vẫn không giấu được sự lo lắng. Trận chiến với huống vô tâm vẫn như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Tuy rằng cuối cùng đánh bại được Huống vô tâm, giết chết y nhưng tổng số đệ tử Cung Luân ngã xuống cũng có con số kinh người. Trong trận chiến Huống vô tâm phản lại Cung Luân, bốn vòng đảo ngoài cùng biến thành mảnh đất khô căng, cho tới nay vẫn chưa thể trở lại như trước. Hơn nữa toàn bộ linh mạch trong bốn vòng đảo đều bị phá hủy. Hiện tại tài nguyên tu luyện của đám đệ tử Cung Luân cũng hơn trước rất nhiều. Hơn nữa theo một vài tin tức đua ra thì số lượng thạch nhũ quỳnh dịch cũng không cấp cho đệ tử bình thường. Ngay cả người có công lớn nếu như được ban Thạch Nhũ Quỳnh Dịch thì cũng phải luyện hóa ngay chứ không được mang ra khỏi côn luân. Trên thực tế bất cứ một tên đệ tử cung luân nào cũng biết điểm mạnh nhất của Thạch Nhũ Quỳnh Dịch đó là bổ sung chân nguyên với tốc độ cực nhanh. Thứ thiên tài địa bảo này có giá trị rất cao trong đấu phết Khi chân nguyên của họ giảm xuống tương đương với một thứ bảo vật mà đối thủ không biết, Mang cái này đi tu luyện mặc dù có lợi nhưng chẳng khác nào tinh kim khó kiếm không dùng luyện pháp bảo mà đi sự cái bát mẻ. Hiện tại mỗi một đệ tử Công Luân đều biết rằng ai là người có thể tập trung một lực lượng lớn tới vậy. Địa vị của Lạc Bắc trong suy nghĩ của đám đệ tử Công Luân đã hoàn toàn vượt qua bán diện nhân ma của trạm Châu Trạch Địa và Bắc Minh Vương của núi Chiêu Diêu. Để đánh chết hắn, Công Luân sai các trầm đạo, nam ly Việt, kỳ liên liên thành. Toàn là những đệ tử nổi danh trong đám hậu bối của Cung Luân. Nhưng bọn họ đều bị lạc bắt giết chết. Ngay cả Trần Thanh Đế và bốn vị Pháp Vương của Hoa Giáo cũng bị hắn đánh bại. Vì để giết hắn, thậm chí Công Luân còn sử dụng cả thần cung Toái hư. Nhưng ngay cả thần cung Toái hư cũng không giết được hắn và bây giờ nó còn nằm trong tay lạc bắt. Lúc trước khi huống vô tâm làm phản gần như toàn bộ đệ tử trung thành với hoàng vô thần cảm thấy tức giận. Chỉ tới khi tình hình chiến đấu diễn ra bất lợi, bọn họ mới nghĩ tới việc trưởng giáo của họ có thua húng vô tâm hay không. Nhưng hiện tại tất cả đều biết thực lực của Lạc Bắc còn mạnh hơn huống vô tâm rất nhiều. Mặc dù còn chưa chiến đấu nhưng phần lớn đệ tử cung Luân đều nghi ngờ việc cung Luân có thể tồn tại sau trận chiến này. Hiện tại đám đệ tử cung Luân ở ngoài để đề phòng bên phía Lạc Bắc có người lẻn vào trong cung Luân. Ngoài ra còn để đề phòng có người phá hoại trận pháp phòng ngự hoặc bày ra một thứ trận pháp nào khác để đối phó với họ. phong tuyến của đám đệ tử Công Luân đã nhanh chóng tràn ra ngoài bao phủ cả khu vực vạn dặm Cho nên đối với trận chiến này đã không nổ ra thì thôi, một khi nổ ra, phạm vi của nó sẽ càng rộng hơn trận chiến với huống vô tâm. Hiện tại mấy tên đệ tử côn Luân bay lượn trong khu vực biển này nửa canh giờ, tương đương với việc đóng ở đây. Trên thực tế họ không phát hiện ra có gì khác lạ. Tuy nhiên cả năm tên đệ tử cung luân đều biến sắc rồi pháp lực dao động trên người nhanh chóng tràn ra ngoài. Cùng lúc đó, mấy tiếng động vang lên, từ dưới mặt biển có ba tên đệ tử cung luân đang hoảng loạn lao lên. Cả ba tên đệ tử đó có nhiệm vụ tuần tra bên dưới biển. Tên đệ tử cung luân còn chưa kịp báo tin thì một làn hơi thở nóng rực đột nhiên từ dưới vùng biển vọt lên. Mặt biển dưới chân tên đệ tử cung luân nhanh chóng xuất hiện một cái lốc xoáy. Người đó không hề che giấu khí tức vào pháp lực dao động của mình thậm chí còn cất tiếng cười ha hả. Rồi một cái bóng người mẫu đỏ hồng theo pháp lực dao động từ giữa lốc xoáy vọt lên. Sư thúc la thần tướng, sư bá la thần tướng. Nhất thời, mấy tên đệ tử công luân đang chuẩn bị ra tay đột nhiên kêu lên thất thanh. Cùng lúc đó một tên đệ tử công luân ăn mặc trang phục kiếm ti từ xa lao tới cũng dừng lại rồi kêu lên, la thần tướng sư bá. Ngài chưa chết sao? Ngươi hy vọng ta chết lắm phải không? Người tu đạo mặc trang phục màu đỏ như lửa liếc mắt nhìn tên đệ tử Cung Luân, Hàng Bạch Vũ. Không thể ngờ được hiện tại ngươi cũng được đúng trong kiếm ti rồi a, đệ tử không dám. Tên đệ tử Cung Luân được La Thần Tướng gọi là Hàng Bạch Vũ sợ hãi giải thích, nhưng bao nhiêu năm qua sư bá không xuất hiện. Hôm nay ta xuất hiện không được hay sao? La Thần Tướng hừ một tiếng nhìn đám mây đen kéo dài tới mấy trăm dặm trên không tủng. Mấy năm qua, hoàng vô thần làm cái gì mà dám có người tới côn luân ta diễu võ dương oai? Chuyện này, kể ra thì rất dài. Để đệ tử đưa sư bá tới gặp trưởng giáo trước, để trưởng giáo tự mình giải thích với sư bá. Hàng bạch vũ hơi xấu hổ. Vốn y định giải thích rằng tên đệ tử của Nguyên Thiên y tập trung lực lượng tới đây bao vây côn luân nhưng nghĩ tới cảnh la thần tướng bị Nguyên Thiên y đánh cho thua thê thảm mới nhảy xuống dưới nước tự tử thì y liền dựng lại không dám giải thích. Không cần. Ta tự mình đi gặp hắn. La thần tướng vung tay ngăn lại rồi không nói nhiều hóa thành một tia sáng màu hồng lao vào trong vòng đảo thứ chín của Côn luân. Bao nhiêu năm qua sư bá la thần tướng vẫn kiêu ngạo như vậy chẳng khác ngày xưa chút nào. Sư bá nhảy xuống biển tự tử bao năm như vậy mà tu vi không giảm thậm chí còn như tăng lên. Chẳng lẽ sau khi thua bởi nguyên thiên y giúp sư bá lĩnh ngộ được điều gì đó. Vừa thấy la thần tướng biến mất khỏi tầm mắt. Mấy tên đệ tử cung luân tuần tra ở khu vực biển quanh sang nói chuyện với nhau. Mặc kệ sư bá thế nào. Lúc này sư bá xuất hiện khiến cho thực lực của cung luân chúng ta tăng lên nhiều. Đúng là sự may mắn của cung luân. Hàng bạch vũ nhìn hướng la thần tướng biến mất rồi cười khổ nói vậy. La thần tướng sư bá. La thần tướng sư bá đã quay về. La thần tướng hóa thành một vầng sáng hồng. Trên đường y tiến vào cung Luân rất nhiều tiếng hoang hô và tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Nhưng La Thần Tướng vẫn không dừng lại cũng chẳng để ý tới ai chỉ bay thẳng vào vòng đảo thứ chín của cung Luân. Tất cả đệ tử cung Luân nhìn thấy La Thần Tướng đều biết y vốn là một người vô cùng kiêu ngạo nên cũng không hề bất ngờ. Nhưng không một ai biết rằng lòng bàn tay đang nắm chặt của y lại đang toát đầy mồ hôi. Bởi vì đó không phải là la thần tướng thật sự mà chính là lợi nang phùng la thần tướng thật sự thì sau khi thu nguyên thiên y, tâm ma trong lòng đã chết hẳn. Nếu như y tu luyện công pháp đó mà tâm ma vẫn còn thì sau khi nguyên thần tan biến, chân nguyên, máu huyết và thân thể sẽ tan biến theo. Nhưng la thần tướng tu luyện pháp quyết thân ngoại hóa thân, hơn nữa khi quyết chiến với nguyên thiên y, y còn dung hợp với chân nguyên và nguyên thần của một con dị thú nâng cao thực lực của hóa thân. Vì vậy mà sau khi nguyên thần của bản thân biến mất, tâm ma không còn nhưng chân nguyên và nguyên thần của con dị thú kia vẫn chưa tan biến khiến cho chân nguyên của y quay trở lại trong người. Tuy nhiên khi bị cưỡng chế dung hợp nguyên thần của con dị thú cũng đã mất hơn một nửa, chỉ còn lại một chút ý thức. Vì vậy sau một thời gian dài cũng tự nhiên biến mất. Còn chân nguyên và khí huyết của y thì ngưng tụ hoàn toàn trong cơ thể khiến cho thân thể, chân nguyên và khí huyết vẫn không biết mất. tạo thành một cái thân thể giống như cương thi phương pháp đoạt sát của người tu đạo ở thiên lang hư không không những khống chế được thân thể của đối phương mà còn qua đó lấy được gần như toàn bộ trí nhớ của cái xác đó cho nên lệ nang phùng không công hiếm được một cái thân thể nguyên anh hậu kỳ lại có được gần như toàn bộ chân nguyên mà y sở hữu vì vậy mà lực lượng chân nguyên trong cơ thể của y bây giờ thậm chí so với khi giao thủ với lạc bắc còn nhiều hơn theo ký ức có được từ la thần tướng Lệ Nang Phùng dễ dàng đánh lửa được đám người hàng bạch vũ khiến cho họ không nghi ngờ. Nhưng cũng chính vì có được ký ức của La Thần Tướng, Lệ Nang Phùng mới biết Côn Luân mạnh tới mức độ nào. Hiện tại Lệ Nang Phùng có thể khẳng định chỉ dựa vào một mình Mật Vân Tông, mặc dù số lượng người tu đạo độ kiếp kỳ trở lên nhiều hơn Côn Luân một chút nhưng tổng số đệ tử Côn Luân rất nhiều. Hơn nữa số lượng đệ tử từ Kim Đan kỳ trở lên lại càng đông. Nếu chỉ có một mình Mật Vân Tông chưa chắc đã chiếm được ưu thế. Chương 584 Phân Thân Huyết Ma Dịch giả, hani mà với những gì lệ nang phùng hiểu biết nếu như đối mặt với Hoàng Vô Thần Y cũng không dám tự tin không lộ sơ hở. Chỉ cần Y có sự nghi ngờ đối với mình, muốn xác minh hết sức đơn giản. Bởi vì La Thần tướng tu luyện Pháp quyết thân ngoại hóa thân còn Lệ Nang Phùng tu luyện Pháp quyết Nguyên Anh. Hiện tại nhiều lắm Lệ Nang Phùng chỉ có thể để cho Nguyên Anh thoát ra ngoài chứ không thể tạo ra được một cái hóa thân. Cho nên y chỉ cố hết sức không gặp mặt hoàng vô thần. Nếu như không có cách nào để tránh, Lệ Nang Phùng cũng đành phải theo lao. Sư đệ La Thần tướng Lệ Nang Phùng bay thẳng tới vòng đảo thứ sáu mà không một ai dám ngăn cản y lại. Nhưng khi bay tới vòng đảo thứ bảy, một vầng sáng màu vàng chợt phóng lên cao trắng trước mặt la thần tướng. Chặn trước mặt Lệ Nang Phùng là một người tu đạo có pháp lực dao động rất mạnh. Người đó có một đôi mắt trong veo, đôi hàng lông mày dài nhỏ nhìn chỉ chừng 27, 28 tuổi. Gã mặc một chiếc áo bố màu vẫn gỗ. Lệ Nang Phùng vừa mới nhìn thấy người đó chỉ thấy bản thân đối phương tản ra một thứ hơi thở tiêu điều. Lệ Nang Phùng là người tu đạo cấp sơn chủ của Thiên lang Tinh không? Gặp qua rất nhiều người cho nên y biết rõ thứ hỡi thở như vậy chỉ có sau khi đã trải qua vô số trận đấu phép tàn khốc. Người này mặc dù chỉ có tu viên nguyên anh hậu kỳ nhưng kinh nghiệm đấu phép lại hết sức phong phú. Nếu như thật sự đánh nhau chắc chắn sẽ hơn xa những kẻ có tu viên nguyên anh hậu kỳ khác. Đầu tiên Lệ Nang Phùng nghĩ như vậy sau đó mới nhớ tới thân phận của người này. Lệ Nang Phùng không khỏi rùng mình. Trầm giọng nói, sư đệ Thanh Ly Ngươi xuất hiện cũng thật đúng lúc Ngươi nói cho ta biết hiện tại bên ngoài Công Luân đang xảy ra chuyện gì vậy Thanh Ly người tu đạo tới chặng lệ nang phùng lại không ngờ là một trong mười vị kim tiên của Công Luân có được dị bảo nổi tiếng của Công Luân là Đông Hoàng Ô Kim Toa, Thanh Ly Đó là đệ tử của Nguyên Thiên Y Mấy năm qua chúng ta chưa giết được hắn, ngay cả kỳ liên liên thành cũng bị hắn giết Thanh ly nhìn la thần tướng giải thích như vậy rồi nói luôn, bây giờ không có nhiều thời gian giải thích với ngươi. Chuyện của hắn sẽ có hoàng vô thần ra tay. Ngươi xuất hiện đúng lúc này, tu vi cũng không giảm đúng là rất tốt. Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Ngươi mau theo ta tới vòng đảo thứ 9. Vào vòng đảo thứ 9. Lệ nang phùng ngẩn người. Vốn y đang suy nghĩ làm sao để tiến vào vòng đảo thứ 9 của cung luân. Bởi vì ở nơi đó có một cái trận pháp độc đáo. Ngay cả la thần tướng cũng không biết cách để lặng lẽ ra vào. Nhưng bây giờ không ngờ Thanh Ly lại gọi y cùng nhau đi vào trong vòng đảo thứ 9 của cung luân. Ngẩn ngơ một chút lệ nang phùng chợt hiểu phản ứng của mình không ổn liền trầm giọng nói, Thanh Ly. Ngươi bảo ta đi đâu? Ta đang định đi tìm hoàng vô thần để hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Ngươi đi theo ta rồi sẽ biết. Thanh Ly liếc nhìn lệ nang phùng rồi quay người đi, đồng thời bổ sung thêm một câu, tà nguyệt sư huynh. Huyền viên sư huynh đã lâu ngươi không gặp đều có mặt ở đó. Tà nguyệt. Huyền viên. Đó đều là những nhân vật trong số thập đại kim tiên của Cung luân. Liêu vậy? Dưới cái mặt nạ rất khó có thể phát hiện được sắc mặt của lệ nang phùng như thế nào. Nhưng y vẫn không hề do dự, gật đầu rồi đi theo Thanh Ly vào trong vòng đảo thứ 9 của Cung luân. Thạch Nhũ Quỳnh Dịch Không ngờ linh khí trong vòng đảo thứ 9 của Công Luân lại nhiều tới mức có thể tạo ra một số lượng lớn Thạch Nhũ Quỳnh Dịch tới vậy. Nếu ta tu luyện ở đây thì tu vi hiện tại ít nhất có thể tới được một lần thiên kiếp. Mặc dù qua ký ức của La Thần Tướng, Lệ Nang Phùng có được một vài điều liên quan tới vòng đảo thứ 9. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cái ao Thạch Nhũ Quỳnh Dịch, Lệ Nang Phùng vẫn không giấu được sự khiếp sợ. Mấy năm qua... trạm châu trạch địa và núi chiêu diêu từ từ mạnh lên, cùng với mấy trận đại chiến. Nên hiện tại thạch nhũ quỳnh dịch cũng chỉ còn có vậy. Thanh ly đang bay ở phía trước dường như cảm nhận được sự khiếp sợ của lệ nang phùng mà nói vậy. Không ngờ y chỉ nghĩ ta kinh ngạc về số lượng thạch nhũ quỳnh dịch giảm đi. Như vậy trước đây số lượng thạch nhũ quỳnh dịch còn nhiều hơn. Với một số lượng như vậy nếu có trong tay mật vân tông thì không biết sẽ có được bao nhiêu đệ tử tu viên nguyên anh kỳ. Không được. Ta phải bình tĩnh lại không được để lộ sơ hở khiến cho y nghi ngờ. Lời nói của Thanh Ly khiến cho lệ nang phùng khiếp sợ nhưng y vẫn cố gắng khống chế được tinh thần của mình. Tại sao lại có mùi ma huyết đậm như vậy? Chẳng lẽ y định dẫn ta tới nơi phong ấn nguyên thần hay phân thân của U Minh huyết ma? Nhưng cho dù lệ nang phùng có khống chế như thế nào thì tinh thần của y vẫn dao động mạnh. Cho dù không phải Thanh Ly mà là người tu đạo khác cũng vẫn có thể cảm nhận được. Bởi vì đúng vào lúc này, Thanh Ly dừng lại trước một cái vách núi rồi bắn 13 vần sáng bảy màu lên đó. Từ trên vách núi chợt có một con đường sâu thăm thẳm tan ra linh khí và ma khí kinh người. Cách đây 400 năm, U Minh huyết ma vẫn chưa chết hẳn. Nguyên thần của y biến thành mấy giọt ma huyết nhưng không bị diệt hết giống như trong truyền thuyết. Một giọt trong số đó đã trốn vào trong linh mạch của cung luân chúng ta. Cái linh mạch này là nhánh của linh mạch trong toàn thiên hạ. Là gốc trễ của công luân chúng ta. Nếu như linh mạch bị ma huyết phá hủy thì công luân chúng ta sẽ mất đi gốc trễ. Trong 400 năm qua, ma huyết vẫn trốn trong linh mạch của công luân chúng ta để hấp thu khí ô uế trong trời đất định hồi phục, càng lúc càng mạnh lên. Những thứ khí ô uế trong linh mạch của công luân chúng ta được y hút hết khiến cho linh khí càng lúc càng tinh khiết. Cách đây 70 năm, Nguyên thần của y thấp thoáng có hiện tượng phá kén sống lại thi thoảng lại hóa ra huyết thần tử cùng với phân thân huyết ma. Từ đó tới nay ta và huyền viên sư huynh bắt đầu ở đây trấn áp huyết thần tử và phân thân huyết ma. Cách đây mấy năm ta bị thương nặng cho nên tà nguyệt sư huynh mới thay thế vị trí của ta. Vừa rồi huyền viên sư huynh đã nhắn cho ta rằng sắp không chịu nổi. La thần tướng sư huynh. Ta biết huynh còn nhiều điều khó hiểu nhưng sự tình quan trọng. Hiện tại trưởng giáo đang bế quan hồi phục nguyên khí. Đám người từ thạch hạt sư thúc thì đang đề phòng tên đệ tử của Nguyên Thiên Y tấn công. Nếu để cho phân thân của U Minh ma huyết chạy thoát một con thì hậu quả không thể ngờ được. Huynh theo ta đi trấn áp nó trước đã. Thanh Ly vừa nhanh chóng giải thích vừa đưa lệ nang phùng lướt thẳng vào trong cái điện nằm dưới lòng đảo thứ chín. Còn lệ nang phùng cố gắng lắm mới không hét lên. Y bất chấp tất cả thậm chí coi như chấp nhận hình thần tan biến để tới được nơi cung luân phong ấn u minh ma huyết. Nhưng hiện tại thế nào mà Thanh Ly lại dẫn Y tới thẳng chỗ này? Huyền viên! Tà nguyệt! Các ngươi cần gì phải làm vậy? Hoàng vô thần để cho các ngươi ở đây trấn thủ, tu vi không tăng lên mà còn mất nguyên khí tuổi thọ. Trong những năm qua, tu vi của Y chắc đã hơn xa các ngươi. Trong một ngôi đền khổng lồ dưới chỗ sâu nhất của vòng đảo thứ 9 có một cái bóng đỏ như máu cất tiếng nói vậy. Cái bóng đỏ đó như được ngưng tụ từ ánh sáng đỏ như máu nhìn cơ bản không phải thực thể nhưng bộ mặt lại rất rõ ràng chỉ như một người thanh niên chừng 27, 28 tuổi. Người thanh niên đó có gương mặt hết sức tuấn tú nhưng trên người lại tản ra một thứ hơi thở đầy ma khí và máu tanh. Thậm chí thứ ma khí và máu tanh đó còn tạo thành những đám mây đỏ như máu có thể nhỏ xuống những hạt máu bất cứ lúc nào. Cho dù ngày đó khi tiểu trà mạnh nhất cũng không thể sánh được với cảnh tượng này. Ngoại trừ những điều đó ra bản thân y còn có một thứ phong thái giống như của huyền vô thượng của thiên lang hư không hay như hoàng vô thần đứng từ trên cao quan sát thiên hạ. Nó dứt lời cái bóng đỏ đó hơi ngước lên cao. Trong cả cái điện lớn rộng chừng ngàn trượng. Khắp nơi đều tản ra một thứ ánh sáng màu vàng tạo thành một màn hào quang khổng lồ. Bên trong màn hào quang đó có vô số những lá bùa. Chương 585, sau 400 năm, huyết ma sống lại. Dịch giả, Hani cùng lúc đó, một dòng máu lại chảy ra ngưng tụ thành một thanh trường thương đỏ như máu. Theo cái chỉ của phân thân U Minh Huyết mà nó lao thẳng về phía huyền viên dường như mất rất nhiều chân nguyên sau khi làm cho hạt châu nổ tung. Nhưng ngay lập tức, huyền viên xoa tay vào nhau lập tức có hơn 10 lá bù màu hồng bắn ra hóa thành những ngọn lửa làm cho cây trường thương bùng nổ. Mà tốc độ của thanh ly cũng không thua gì huyền viên. Vào lúc này một lá cờ nhỏ màu trắng cũng xuất hiện trên đỉnh đầu liên tục tản ra những đám mây bạc tràn ngập mùi thủy ngân. Mới chạm vào đám mây bạc đó những giải huyết quan nhanh chóng bị đóng băng mà rơi xuống đất Cái pháp bảo của Thanh Ly được luyện chế từ vô số thiên ngân chuyên dùng để khắc chế pháp bảo của U Minh Ma Huyết Ta đang tự hỏi các ngươi sẽ làm như thế nào Không ngờ trong những năm qua các ngươi luyện được một thứ pháp bảo như vậy Chật chật Quả thật con người và tài lực của công luân đúng là rất nhiều Cái pháp bảo này chắc phải mất một số lượng lớn thiên ngân Phân thân của U Minh huyết ma nhìn những đám mây trôi màu bạc mà giật mình lên tiếng. Nếu đã biết còn chưa chịu chết. Thanh Ly cười lạnh rồi giơ tay vẽ một cái. Những đám mây tản ra từ lá cờ nhanh chóng ngưng tụ lại thành một con cá bạc rồi lao về phía phân thân của U Minh huyết ma. Khí thiên ngân bên trong con cá bạc đó tập trung đậm đặc khiến cho huyết thần tử do U Minh ma huyết ngưng tụ lại cũng không ngăn được. Mỗi khi bị nó chạm phải lập tức bị xuyên thủng. uy lực cái pháp bảo của ngươi đúng là không tầm thường có điều muốn dựa vào nó để giết ta thì quá coi thường ta đấy nên nhớ bốn năm trước huyền môn chính đạo các ngươi cho dù có ba bốn người tu vi tương đương với ta mà vẫn không phải đối thủ phân thân của u minh huyết ma vẫn thản nhiên nhìn con cá bạc đột nhiên từ dưới u minh huyết trì dưới chân y bắn lên một dải máu bao phủ toàn thân u minh huyết ma rồi tạo thành một cái đầu lâu khổng lồ đỏ như máu Cái đầu lâu đó to chừng hai trường đang lơ lửng trên không trung một cách khủng bố. Vừa mới hé miệng ra cười, cái đầu lâu to liền mở miệng phun ra một làn ánh sáng mở đỏ như máu bao phủ toàn bộ lá cờ nhỏ. Ánh sáng tản ra từ lá cờ nhỏ va chạm với ánh sáng mờ lập tức ở nơi đó xuất hiện những lớp băng đỏ như máu. Không ngờ phân thân của U Minh Ma Huyết vẫn có thể sử dụng được pháp thuật như vậy. Ánh mắt tà nguyệt vẫn ngồi xếp bằng giữ màn ánh sáng màu bạc chợt trở nên lạnh lùng. Trước mặt y một cái đài sen to tới một trượng cũng xuất hiện phun ra một ngọn lửa màu trắng thiêu đốt ánh sáng đỏ như máu thành cho bụi sau đó lao về phía cái đầu lâu. Cùng lúc Tà Nguyệt nhanh chóng nói với La Thần Tướng đang đứng bên cạnh, La Thần Tướng Sư Đệ. Nhanh chóng ra tay. Nếu không chúng ta chưa chắc đã là đối thủ, không giết được cái phân thân này. Có điều ngươi phải cẩn thận. Đối phó với U Minh Ma Huyết chỉ có dùng pháp quyết hệ lôi, hỏa mới có công hiệu cao nhất. Pháp bảo bình thường cũng không được sử dụng nếu không sẽ bị ma hóa rồi bị y cướp mất. Nghe Tà Nguyệt nói vậy, La thần tướng hơi do dự một chút bởi vì y không phải là sư đệ của đám người Tà Nguyệt mà là Lệ Nang Phùng. Tuy nhiên do dự một chút, Lệ Nang Phùng vẫn cử động hai tay ngưng tụ thành một cái đầu lâu bằng lôi hỏa mà đánh về phía phân thân của U Minh Huyết Ma. Lệ Nang Phùng muốn thả U Minh Huyết Ma ra. Sau phút khiếp sợ ban đầu y cũng đã nhân thấy thực lực của U Minh Huyết Ma không phải là nhỏ, chỉ cần cho cái phân thân này một cơ thể thì thực lực của nó sẽ tăng vọt chắc chắn sẽ khiến cho côn luân rối loạn. Nhưng Tà Nguyệt, Huyền Viên và Thanh Ly cũng có thực lực rất cao. Cho dù y có ra tay đánh lén một người thì cũng chưa chắc địch lại nổi hai người còn lại. Nếu thực lực của U Minh Huyết Ma không uy hiếp được cả ba người vậy thì y đánh lén cũng không có tác dụng. cho nên lúc này y muốn ra tay tấn công phân thân của u minh huyết ma để xem nó có thực lực tới đâu với bản thân và phân thân của u minh huyết ma có thể giết được ba người này không hơn trăm giọt máu to bằng nắm tay từ dưới u minh huyết trì nổi lên rồi xếp thành hàng một cách kỳ dị cơ bản với một trăm giọt máu đó không đủ ngăn cản một đòn tấn công kết hợp của tà nguyệt và lệ nang phùng nhưng khi cả hai va chạm hơn trăm giọt màu cùng nổ tung tản ra lực lượng ngăn cản đòn tấn công của tà nguyệt và lệ nang phùng Không ngờ phân thân của U Minh huyết ma sử dụng U Minh ma huyết tạo thành trận pháp rồi sử dụng lực lượng của cái trận pháp đó. Pháp thuật bình thường sử dụng chân nguyên lưu động tạo thành trận pháp nho nhỏ mà dẫn dắt quy lực của trời đất. Còn bản thân U Minh huyết ma do pháp thuật của y ngưng tụ lại thành rồi xen vào chân nguyên và pháp thuật. Hiện tại y sử dụng U Minh ma huyết bố trí trận pháp rồi thi triển trong tình trạng không có nguyên anh và thân thể cũng đủ thấy pháp thuật của U Minh huyết ma quái dị tới mức nào. Vừa thấy u minh huyết ma nhẹ nhàng đỡ được một đòn của mình và tà nguyệt, ánh mắt của lệ nang phùng lập tức sáng ngời Không thể ngờ được y lại có thần thông như vậy. Nếu như không tiêu diệt được cái phân thân này khiến cho nguyên khí của y tổn thương. Chỉ thêm mấy chục năm nữa công luân chúng ta thật sự không giữ được mà còn phải hủy cả cái linh mạch này. Làm như vậy mà không giết được y thì chỉ còn cách tấn công thật nhanh. Các vị sư đệ cùng ta thi triển pháp thuật. Thiên địa vô cực. Càng không vạn vật, vô cực diệt nguyên châm, nổ, nổ, nổ. Nhìn thấy phân thân của U Minh Huyết Ma nhẹ nhàng ngăn cản một đòn liên thủ của Tà Nguyệt và Lệ Nang Phùng, huyền viên liền hét lên như vậy. Từ trong thất khiếu của y phục ra bảy tia sáng màu xanh giống như những cây châm nhỏ với từng tiếng nổ lớn. Nó lao đi với tốc độ kinh người hướng thẳng tới cái đầu lâu cùng với những tiếng nổ âm âm. Huyền viên tu luyện vô cực kiền không vạn tượng quyết. Lúc trước hạt châu của y có thể là phần thiên châu. Đó là một thứ cổ bảo giống như pháp pháp thần châu. Còn hiện tại bảy tia sáng màu xanh của y chính là pháp thuật hoàn toàn nén ép chân nguyên trong người tạo thành những cây châm nhỏ sau đó bắn ra rồi đốt cháy chúng mà bùng nổ. Nó giống như chân nguyên cũng với khí huyết trong người mình nổ tung. Sử dụng một cái pháp thuật này sắc mặt huyền viên trở nên tái xanh, suýt chút nữa thì không ngồi được. Mà cái đầu lâu đỏ như máu cũng nổ tung xuất hiện một cái bóng đỏ như máu đang lão đảo. Giết. Thanh ly cũng rầm lên một tiếng, quanh người tản ra pháp lực dao động cực mạnh. win tia sáng màu đen bị bàn tay ma chập cứng lập tức tản ra ánh sáng rực rỡ, trên bề mặt của nó cũng xuất hiện bóng dáng một vị đạo tôn mặt đạo bào màu vàng kim. Ngay lập tức ma trảo bị đánh nát. Nhưng đúng lúc này một tia sáng màu tím cũng lập tức dán trúng lưng khiến cho nửa thân thể của Thanh Ly biến thành tro bụi. La thần tướng. Ngươi. Tà Nguyệt. Huyền viên hét lên chói tai. Lúc này, lệ nang phùng đã lao ra, trong nháy mắt cách họ tới mười trượng. Y hết nhìn phân thân của U Minh Huyết Ma rồi lại nhìn Tà Nguyệt và huyền viên mà không trả lời. La thần tướng. Trong tiếng hét thê lượng, nguyên anh của Thanh Ly bay lên từ đỉnh dâu. Xem ra hôm nay đúng là ngày ta thoát khỏi sự giam cầm. Phân thân của U Minh Huyết Ma chớp mắt. Sắc mặt kinh hoàng của Y hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một sự đắc ý, Tà Nguyệt hít một hơi thật sâu. Y và huyền viên tổn thương nguyên khí còn thanh ly bị đánh nát thân thể. Hiện tại U Minh Huyết Ma kết hợp với lệ nang phùng khiến cho ba người bọn họ giống như biến thành một con mồi của đối phương. Sau khi hít một hơi thật sâu, ánh mắt của Tà Nguyệt trở nên vô cùng kiên quyết. Giết. Tàng Nguyệt sư huynh. Sau tiếng giết của Tàng Nguyệt vang lên, Thanh Ly và Huyền Viên đều hét lên với một sự tan nát trong cõi lòng. Còn bản thân Tà Nguyệt thì trong nháy mắt hóa thành tro tàn, từ trong đó có hai ngọn lửa màu trắng bay ra lao thẳng tới U Minh huyết Mà và Lệ Nang phùng. A. Một lá cờ màu đỏ xuất hiện trước mặt Lệ Nang phùng. Tuy nhiên màn ánh sáng màu trắng của nó vừa mới tản ra thì cái pháp bảo cũng hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, Phân thân của u minh huyết ma không giấu được sự hoảng sợ. Từ u minh huyết trì dưới chân nhanh chóng có những con bốc lên nhưng ít nhất có hơn nửa u minh ma huyết giống như bị chân cất nhanh chóng biến mất. Chương 586, Tàn sát Dịch giả, Hani Pháp bảo bản mệnh bị phá hủy khiến cho lệ nang phùng vừa bay đi vừa phun ra một nguồn máu tươi. Thanh ly sư đệ Y bị thương nặng nên không cản được ngươi. Ta sẽ cản phân thân của U Minh Huyết Ma. Với lực của trận pháp này chúng không thể thoát ra ngoài ngay được. Ngươi ra ngoài dẫn người tới tiêu diệt chúng. Âm thanh thảm thiết của huyền viên cũng vang lên. Cùng lúc đó, ánh mắt của lệ nang phùng cũng trở nên thảm thiết. Sau khi ra tay, y nghĩ kết quả đã được quyết định. Nhưng thật sự không ngờ tà Nguyệt bất chấp cái chết để sử dụng bí quyết như vậy. Lúc này với thực lực của y và phân thân của U Minh Huyết Ma đúng là không thể cản được thanh ly bỏ chạy. Mà chỉ cần thanh ly bỏ chạy thì y và phân thân của U Minh Huyết Ma sẽ không thoát khỏi. Nhưng sau khi trong mắt xuất hiện sự thảm khốc, không ngờ toàn thân y hóa thành một tia sáng lao thẳng vào trong U Minh Huyết Trì. Phân thân của U Minh Huyết Ma ngẩn người rồi chợt cất tiếng cười ha hả. Trong tiếng cười điên dại, cái phân thân đó liền hóa thành vô số sợi tơ chui vào trong U Minh Huyết Trì. Trong nháy mắt U Minh Huyết trì biến mất còn thân thể của la thần tướng lập tức biến thành hình dạng của y. Rồi một màn hào quang đỏ như máu cùng với ma khí lập tức từ người y tản ra. Xoẹt. U Minh Huyết ma chỉ tay một cái khiến cho một tia sáng đỏ như máu bắn trúng nguyên anh của thanh ly khiến cho nó nổ tung. Thiên địa vô cực. Càng không vạn tượng. Giết. Theo làn hơi thở từ trên người huyền viên tản ra. Thân thể của y nhanh chóng khô lại đồng thời một cây châm nhỏ màu xanh cũng xuất hiện trước mặt y huyền viên. Ngươi đừng có làm châu chấu đá xe. Đúng là tên hậu bối tà nguyệt lợi dụng chuyển thế nguyệt hoa Luân làm cho nó nổ tung kết hợp với pháp thuật suýt chút nữa giết được ta. Không để cho cây châm nhỏ đó bắn ra. Bóng dáng u minh huyết ma đột nhiên biến mất rồi xuất hiện sau lưng huyền viên. Rắc! Y vung trảo chập xuống đỉnh đầu huyền viên rồi hút nguyên anh của gã ra mà nắm trong tay. Nguyên anh của huyền viên cũng khô quát cho thấy vì một đòn kia, gã bất chấp tu vi giảm xuống, nguyên anh tổn thương. Nhưng cho dù làm vậy vẫn không có tác dụng. Phù Một tia sáng màu hồng chợt lóe lên trong lòng bàn tay của U Minh Huyết Ma rồi một tia sáng xuyên qua nguyên anh của huyền viên. Rồi trong nháy mắt giống như bị nuốt chửng, nguyên anh của huyền viên bị hút hết. Sau khi hấp thu nguyên anh của huyền viên, U Minh Huyết Ma liếm liếm lưỡi như vẫn còn chưa thỏa mãn. Mà khi nhìn xuống thân thể của mình, ánh mắt của U Minh Huyết Ma vẫn có một chút thắc mắc. Bởi vì khi lệ nan phùng dung hợp với U Minh Huyết trì tương đương với việc giao hết toàn bộ khí huyết, chân nguyên, thân thể của y cho U Minh Huyết Ma. Ngay cả nguyên anh của y cũng khó tồn tại nổi. U Minh Huyết Ma nghĩ mãi mà không hiểu với tu vi của một người như lệ nan phùng tại sao lại bất chấp cái chết để cho mình chiếm lấy thân thể. Tuy nhiên một chút thắc mắc qua đi. U minh huyết ma lập tức nheo mắt lại rồi lập tức những tia sáng đỏ như máu từ tay y liên tục bắn thẳng vào vần sáng bên trong ngôi đền. Những tia sáng đỏ như máu đó ẩn chứa uy năng khủng bố. Đó chính là pháp thuật trong huyết ma yên pháp quyết, phệ hồn huyết tiếng mà tiểu ô cầu lấy được từ huyết xá lợi. Nhưng hiện tại sau 400 năm dưới sự sử dụng của u minh huyết ma mới sống lại, tốc độ thi triển so với tiểu ô cầu nhanh hơn gấp mấy lần. Hơn mười đạo phệ hồn huyết tiếng đánh trúng khiến cho vần sáng màu vàng kim không chịu nổi mà tan vỡ. Toàn bộ cái cung điện phong ấn linh tuyền cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt rồi sập xuống. Ha ha! Trong tiếng cười điên dại, U Minh huyết ma hóa thành một cái bóng đỏ như máu mà vọt lên không trung. Trong vòng đảo thứ 9 của cung luân chúng ta tại sao lại có một người tu ma? Chỉ một lát sau... Nơi vách núi trong vòng đảo thứ chín của cung luân vang lên một tiếng nổ rồi nơi đó như có núi lửa phun trào tản ra linh khí trời đất cùng với ma khí kinh người. Ngay lập tức bóng dáng của U Minh Huyết Ma cũng vọt lên. Mà gần như đồng thời một người thanh niên mặc trang phục màu vàng cùng với một người tu đạo ăn mặc theo kiểu nho sinh cũng xuất hiện gần chỗ của U Minh Huyết Ma. Cả hai nhìn y với ánh mắt khiếp sợ. Trong nháy mắt lại một người tu đạo mặc đạo bào màu tím cũng xuất hiện tạo thành một hình tam giác bao vây u minh huyết ma. Vòng đảo thứ 9 là cấm địa của cung luân. Nhưng nếu những đệ tử kiệt xuất hay lập nhiều công lớn, hoặc có tu vi đạt tới một mức độ nhất định sẽ được thưởng một số lượng thạch nhũ quỳnh dịch cùng với thời gian tu luyện tại vòng đảo thứ 9 trong khoảng một thời gian nhất định. Hiện tại ba người tu đạo đó có tu vi gần với Nguyên Anh Trung Kỳ nên được vào vòng đảo thứ 9 của cung luân để tu luyện. bắt đầu từ ảo băng vân tới nay số đệ tử nguyên anh của côn luân chết trong tay lạc bắc rất nhiều nhưng lúc này tại vòng đảo thứ 9 của côn luân vẫn xuất hiện được ba đệ tử nguyên anh trung kỳ cho thấy trong 400 năm qua thực lực của côn luân quá mạnh mặc dù mất những đệ tử có tư chất cao nhưng vẫn không thiếu đệ tử nguyên anh kỳ xuất hiện trong cơ thể của u minh huyết ma vang lên những tiếng xương cốt lách cách Xem ra còn cần chút thời gian nữa mới có thể dung hợp hoàn toàn với cái thân thể này. Hiện tại muốn đánh với hoàng vô thần có lẽ là không được. Có điều nếu không giết một vài tên tiểu bối để ngưng luyện cho huyết trì thêm thì không chạy thoát được. U Minh huyết ma chẳng thèm để ý tới ba người đang bao vây mình chỉ tự lẩm bẩm nói với bản thân. Nam Sư Huynh Bạn Sư Huynh Người này không lành đâu. Nghe thấy U Minh huyết ma lẩm bẩm. Người thanh niên áo vàng liền chỉ tay trong nháy mắt phóng ra một cái ấn nhỏ màu xanh về phía U Minh Huyết Ma. 400 năm trước với tu vi của các ngươi một khi gặp ta thì chỉ có vứt bỏ thân thể để Nguyên Anh Bro chạy. Bây giờ không ngờ còn dám ra tay với ta. U Minh Huyết Ma nhe răng cười rồi như tiện tay mà phất một cái. Phù. Một vần sáng mờ màu đỏ đột nhiên xuất hiện bao phủ toàn bộ cái pháp ấn màu xanh. Rồi gần như đồng thời một phần sáng đỏ như máu đột nhiên lao tới trước mặt người thanh niên áo vàng. Tuy nhiên y cũng phản ứng rất nhanh lấy ra một cái pháp bảo giống như cái tán màu hồng trắng ngay trước mặt. Đầm Một tiếng nổ to vang lên, người thanh niên mặc áo vàng cùng với cái tán bị đánh bay bảy tám trượng mới ổn định lại được. Tu vi của các ngươi không cao nhưng pháp bảo cũng được. Vừa hay ta không có cái pháp bảo nào nên lấy dùng tạm. U Minh huyết ma cười cười rồi ma khí từ trong vận sáng màu đỏ phun mạnh khiến cho cái pháp ấn màu xanh đột nhiên biến thành máu đỏ chẳng khác nào ma bảo bên trong ma môn rồi bị y hút vào tay. Đồng thời trong lúc nói vậy, ánh mắt của U Minh huyết ma lại để ý tới cái bảo tán màu hồng kia. Nhìn thấy cảnh đó, hai người tu đạo còn lại cũng giật mình. Xoẹt! Một trái tử tiêu đạo quả xuất hiện sau lưng U Minh huyết ma cho thấy người tu đạo mặc áo tím tu luyện đạo tàn chân nguyên diệu yếu. thứ pháp quyết này chủ yếu là tu luyện về sấm chớp chuyên để khắc chế công pháp ma môn như của u minh huyết ma cùng lúc đó một cái kính nhỏ màu trắng cũng xuất hiện trong tay người tu đạo ăn mặc theo phong cách nho sinh từ cái kính nhỏ tản ra một phần sáng màu trắng bao phủ u minh huyết ma bên trong phần sáng màu trắng u minh huyết ma nhanh chóng bị hạ xuống giống như có một ngọn núi đè lên nhưng cùng lúc này một tia sáng màu đen xuất hiện đánh nát tử tiêu đạo quả đông hoàng ô kim toa. Tên đệ tử cung luân áo tím tái mặt hét lên. Một cái thuẫn nhỏ xuất hiện trước mặt y nhưng tia sáng đen lao phải khiến cho cái thuẫn không chịu nổi mà nổ tung. Nhờ cái thuẫn ngăn cản một chút, tên đệ tử cung luân vội vàng tránh sang một bên mới thoát được đòn tấn công của U Minh Huyết Ma. Cùng lúc đó có một vài giọt máu tươi từ tay U Minh Huyết Ma bắn về phía tên nhỏ sinh đang khống chế cái kính nhỏ màu trắng. Nhìn thấy mấy giọt máu tươi phóng tới. tên trung niên nho sinh cắn răng phun ra một tia sáng màu xanh nhìn kỹ thí thấy đó là một cái thước nhỏ ánh sáng từ cái thước nhỏ nhanh chóng tản ra hóa thành hình một bông hoa sen màu xanh biếc bông hoa sen bay lên lập tức đánh nát mấy giọt máu tươi chương 587, âm mưu dịch giả Hani nhưng điều khiến cho y và hai người tu đạo còn lại không ngờ tới đó là sau khi bị đánh nát, mấy giọt máu lập tức hóa thành ba cái bóng. Một trong ba cái bóng đó lập tức nhào lên người y, nam sư huynh. Hai tên đệ tử côn luân còn lại hét lên kinh hãi. Cùng lúc, trong mắt người trung niên nho sinh chỉ có một sự hoảng sợ rồi lập tức toàn thân nổ tung hóa thành một làn sương máu. Đồng thời, đông hoàng ô kim thoi và cái pháp ấn màu xanh bị ma hóa cũng đồng loạt đánh trúng cái tán màu đỏ trước mặt người thanh niên khiến cho y bị đánh văng tên đệ tử côn luân áo tím vừa mới có ý nghĩ bỏ trốn nhưng chưa kịp xoay người thì u minh huyết ma đã xuất hiện bên cạnh vung tay đặt lên đỉnh đầu của y phục nguyên anh của tên đệ tử côn luân đó lập tức bị tách ra khỏi cơ thể rồi sau đó nhanh chóng bị u minh huyết ma nuốt chửng giống như hút lấy một làn khí làn sương máu mà tên trung niên nho sinh nổ tung tạo ra lập tức bị hút tới bên cạnh y rồi sau đó từ từ ngưng tụ trên đỉnh đầu của U Minh Huyết Ma mà nhanh chóng tạo thành một cái huyết trì. Vào lúc này dường như do sự hạn chế về thân thể và chân nguyên khiến cho U Minh Huyết Ma không thể sử dụng các pháp huyết khác mà chỉ dùng được huyết thần tử và phệ hồn huyết tiếng. Đồng thời khi sử dụng những pháp thuật đơn giản đó cũng không có uy lực khủng bố như tiểu trà. Nhưng cho dù vậy thì lực lượng của y vẫn là thứ mà mấy người tu đạo nguyên anh trung kỳ không thể cản được. Âm. Ma khí và ánh sáng đỏ như máu từ người u minh huyết ma tuôn ra. Người thanh niên áo vàng bị đánh văng còn chưa kịp cử động thì xung quanh đã tràn ngập ma khí và ánh sáng màu đỏ. Đừng từ ngoài nhìn chỉ thấy một vần sáng đỏ như máu rộng hơn 10 trượng bao phủ lấy người thanh niên áo vàng. Còn bản thân y thì chỉ kịp hết lên thảm thiết. Tới khi ánh sáng màu đỏ hóa thành một trăm con huyết thần tử bay trở lại U minh huyết trì trên đỉnh đầu U minh huyết ma thì không còn bóng dáng của người thanh niên áo vàng đâu nữa. Chỉ có cái pháp bảo hình cái tán của y rơi xuống rồi bị U minh huyết ma nắm lấy. Sau khi giết chết người thanh niên áo vàng, y liền hóa thành một vần sáng đỏ như máu lao ra khỏi vòng đảo thứ chín của Côn luân. Ai? Từ trong các vòng đảo thứ 8 và thứ 9 có mấy chục vận sáng đủ các màu nhanh chóng lao về phía vận sáng do U Minh Huyết Ma hóa thành. Nhưng chỉ trong mấy cái chớp mắt, hơn bóng người chỉ còn lại một dải máu thật dài. Chuyện gì thế này? Bên ngoài cung Luân, tại một chỗ trong đám mây đen kéo dài mấy trăm dặm, tại chính giữa một cái đài cao được ngưng tụ từ khí trắng. Ngoài trừ Bắc Minh Vương đang ngồi xếp bằng, bán diện nhân ma. Linh Thích Thiên và Vũ Sư Thanh còn có một nam tử trẻ tuổi có gương mặt lạnh lẽo và mái tóc đỏ như máu. Pháp lực dao động quanh người nam tử trẻ tuổi đó nhìn giống như ngọn lửa đỏ như máu nhưng lại tản ra hơi lạnh. Còn trên người y cũng tản ra một thứ phong thái uy nghiêm không hề thua kém Linh Thích Thiên. Nam tử trẻ tuổi đó nhìn chỉ chừng 27, 28 chính là một trong ba người đứng đầu của trạm châu trạch địa. Ngay cả Lạc Bắc cũng chưa bao giờ được gặp hàng huyết y, vào lúc này trong đám mây đen ẩn nấp không biết bao nhiêu là người tu đạo còn có một con dị thú khổng lồ. Mặc dù chỉ là nghi binh nhưng trạm châu trạch địa và núi chiêu diêu cũng phải đưa tới rất nhiều người, nếu không để Hoàng Vô Thần phát hiện chắc chắn sẽ bị thảm sát. Bắc Minh Vương, Bán Diện Nhân Ma, Linh Thích Thiên, hàng huyết y, cả bốn người này, ngay cả Lạc Bắc cũng không biết được thực lực của họ. Bởi vì tu vi của người tu yêu và tu ma hoàn toàn không như người tu đạo. Hơn nữa, bán diện nhân ma đã từng giải thích với lạc bắc rằng thực lực thật sự của một người tu đạo còn quyết định bởi công pháp mà người đó tu luyện cùng với pháp bảo mà y có. Nhưng năm đó khi Bắc Minh Vương định giết Kỳ Liên Liên Thành. Trận chiến của huống vô tâm với công luân, linh thích thiên giao thủ với hoàng vô thần thì thực lực của bọn họ chỉ có hơn huống vô tâm. Cả bốn người đều là những cường giả khó gặp trong mấy trăm năm. nhưng hiện tại tất cả đều không giấu được sự khiếp sợ. Bọn họ có thể cảm giác được một làn máu tanh và ma khí kinh người đang từ vòng đảo thứ chín của cung luân vọt lên trên không trung. Trong một ngôi đền rách nát có ba người tu đạo đang ngồi xếp bằng. Ngôi đền này nằm trong một cái thung lũng eo hẹp. Xung quanh ngôi đền có rất nhiều tàn tích của các cung điện. Giữa những bức tường đổ thấp thoáng còn có dấu hiệu của pháp lực dao động. Những ngôi đền rách nát ở đây nhìn giống như những di tích tại Nam Thiên Môn hay các tông môn thời cổ. Chỉ có điều nơi này mọc đầy cỏ dại, rất nhiều nơi cỏ dại cao hơn cả đầu người. Rõ ràng nơi này chưa bị người tu đạo trên thế gian phát hiện. Đá núi hai bên vách thung lũng đều có màu hồng. Cái khe hẹp đi vào chỉ đủ cho một người đi lọt, trong đó trải đẩy một lớp thảm bằng lá cây và dây leo mọc chằng chịt. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ nghĩ đây là một cái khe do thế núi tạo ra chứ không nghĩ bên trong nó lại có một cái di tích như vậy. Tại nơi lối vào có một cuồng sáng màu xanh nhạt chứng tỏ ở thời cổ nơi này còn có trận pháp độc đáo bảo vệ. Nhưng hiện tại cuồng sáng đó chỉ lóe lên một chút, lúc có lúc không. Trong ba người tu đạo thì một người là một lão đạo mặc áo xanh, một người là nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào màu vàng và một người đàn ông đầu trọc mặc áo giáp màu đen. Nam tử mặc đạo bào màu vàng nhìn rất tuấn tú, pháp lực dao động cũng không hề yếu. Nhưng y ngồi bên cạnh lão đạo áo xanh và người đàn ông đầu trọc lại có chút câu nệ. Dường như thân phận của lão đạo áo xanh và nam tử đầu trọc cao hơn y nhiều. Lão đạo áo xanh nhìn đã rất già, dáng người nhỏ gầy nhưng cái đầu lại như cái hồ lô vô cùng to. Gương mặt của lão rất lạ. Vào lúc này, lão ngồi xếp bằng ở giữa nhìn như đang buồn ngủ nhưng vô tình trận mắt. Ánh mắt của lão khiến cho cả cái cốc như có tia chớp lóe lên. Mà người đàn ông đầu trọc có làn da như sắt thép, gương mặt hưng dữ. Bộ áo áp của y dường như được luyện từ da của một loại dị thú nào đó tản ra pháp lực dao động rất lạ. Phía sau ba người có một thứ trận pháp giống như dàn tế tản ra ánh sáng dịu dịu. Cả ba người ngồi đây dường như là để bảo vệ cái trận pháp này. Ai Đột nhiên lão đạo áo xanh có cái đầu to ngẩng đầu lên nhìn trong cái khe mà hỏi vậy. À! Người đàn ông đầu trọc có gương mặt hung ác mặt giáp đen cùng với người thanh niên mặc đạo bào màu vàng cũng ngẩng đầu lên. Vãn bối là trần thanh đế. Nghe nói tiên hồi đạo quân tiền bối của công luân mặc dù rất ít khi rời núi nhưng tu vi cũng khiến cho người ta phải ngước nhìn. Hôm nay được gặp đúng là danh bất hư truyền. Trong cái khe lóe lên một tia sáng màu xanh rồi một người tu đạo bay vào. Người tu đạo chính là cung chủ Trần Thanh Đế của đại tự tại cung. Hóa ra là Trần Cung Chủ. Lão đạo hơi nhíu mày, còn mấy vị đạo hữu có tu vi cũng không tầm thường kia chắc không phải người vô danh chứ. Trần Thanh Đế chỉ mỉm cười nhưng không nói gì. Phía sau lưng y lập tức xuất hiện bốn bóng người. Thao sinh nguyên. Thiên ngô Hầu, tiên hồ đạo quân liếc mắt liền nhận ra hai người trong số đó. Nhưng khi nhìn thấy hai người khác, Ánh mắt của lão cũng trở nên kinh ngạc bằng trúc quân. Trần Lê Phù Tiên hồ đạo quân đúng là tin tường. Băng trúc quân liếc nhìn tiên hồ đạo quân với một chút gì đó oán độc. Vào lúc này, y hóa thành một người trung niên có sắc mặt khô vàng mặt trường bào màu xám. Còn Trần Lê Phù thì biến thành một nam tử trung niên có gương mặt buồn bã. Như vậy sau khi ở tử Kim Hư không bị lạc bắt đánh nát thân thể. Cả hai đã đoạt sát thành công có được thân thể. Nhưng sau lần thứ hai đoạt xác, Tu Vi của băng trúc quân giảm mạnh, hiện tại còn chưa tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Hơn nữa cái thân thể này so với hai thân thể trước còn kém hơn một chút. Nếu như không có gì bất ngờ thì cả đời của Y không có cách nào hồi phục Tu Vi được tới như trước. Vị này chắc là Yến Dưỡng Minh, cao thủ kiếm ti nổi danh trong số đệ tử của cung Luân. Lúc trước cứ nghĩ ngươi đã chết trong trận chiến giữa Bắc Minh Vương và Kỳ Liên Liên Thành nhưng xem ra không phải. Trần Thanh Đế liếc mắt nhìn người thanh niên mặc đạo bào màu vàng rồi đảo mắt nhìn người đàn ông đầu trọc mặc bộ giáp màu đen, vì đạo hữu này chắc là chung kim cương đạo hữu của núi ngũ chỉ ở Hải Nam. Chương 588, viên huyết xá lợi cuối cùng. Dịch giả, Hani, Trần Cung chủ khách khí rồi. Người đàn ông đầu trọc gật đầu. Ánh mắt của y cung có chút e ngại. Còn người thanh niên áo vàng thì lên tiếng hết sức bình thản, tại hạ đúng là Yến duẩn Minh. Ngày đó ta có việc nên không đi cùng với sư huynh kỳ liên, nếu không với thần thông của bắc minh vương ta chắc chắn đã chết trong tay lão. Trần Cung Chủ Các ngươi tới đây để làm gì? Lúc này, tiên hồ đạo quân liếc mắt nhìn Trần Thanh Đế, đừng nói là tới tìm lão đạo ta để nói chuyện phím. Sau này nếu có thời gian ta sẽ hỏi tiền bối một chút vấn đề về công pháp. Trần Thanh Đế liếc mắt nhìn cái trận pháp sau lưng tiên hồ đạo quân, lần này chúng ta tới đây là vì có chút chuyện muốn đi vào phong khư. Có thể là thành lớn, chợ lớn, nếu các ngươi đã biết trận pháp này đi tới phong khư thì chúng ta cũng chẳng cần phải giấu giếm. Tiên hồ đạo quân cười lạng, chỉ có điều phong khư là một khu di tích của người tu đạo thời cổ nhưng do công luân ta phát hiện trước. Vì vậy mà nó tương đương với vật sở hữu của công luân chúng ta. Nếu trưởng giáo hoàng vô thần đồng ý, Các ngươi muốn vào ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu không có lệnh của Hoàng Vô Thần trưởng giáo, ta cũng không thể quyết định để cho các vị đi vào phong khư. Nếu vậy thì đành phải lãnh giáo một chút thần thông của tiền bối. Trần Thanh Đế nhìn tiên hộ đạo quân mà nói vậy. Trần Cung Chủ Trưởng giáo Hoàng Vô Thần đối xử với ngươi không hề tệ, ngươi cần gì phải trở thành địch với côn luân chúng ta. Nghe Trần Thanh Đế nói vậy, Yến duẩn Minh cảm thấy lo lắng. Yến Dưỡng Minh Đến lúc này ngươi còn có suy nghĩ đó hay sao? Tiên hồ đạo quân lên tiếng cắt lời, chẳng lẽ ngươi không thấy mấy người trần cung chủ đã có sự chuẩn bị mới tới dây? Nếu như ta không địch lại được thì ngươi nên hủy cái trận pháp này trước. Nếu tiền bối đã quyết như vậy thì vãn bối cũng không khách sáo nữa. Tiên hồ đạo quân vừa mới dứt lời, trần Thành đế giả biến sắc, ánh mắt tràn ngập sát khí. Trên đỉnh đầu của y tản ra ánh sáng màu vàng rực rỡ rồi một cái bia ngọc lập tức xuất hiện. Nó chính là tự tại bia. Tiên hồ đạo quân vẫn ngồi xếp bảng chỉ cười lạnh liếc nhìn Trần Thanh đế rồi lấy ra một cái hồ lô bằng ngọc bích và một cây phất trần màu tím. Tự tại ngọc bia xuất hiện lập tức biến to tới mười trượng đưa đám người Trần Thanh đế đứng lên trên. Cùng lúc đó... Một tiếng chấn động trong không khí vang lên rồi một pho tượng còn to hơn cả tự tại Ngọc Bi chính là thực thủy thần quân cưỡi huyền quy cũng xuất hiện. Trần Thanh Đế mới ra tay đã sử dụng tới pháp thuật mạnh nhất của mình. Cái hồ lô trong tay tiên hồ đạo quân tản ra một chùm ánh sáng màu xanh bao phủ yến dưỡng minh và chung kim cương vào bên trong. Cây phất trần màu tím cũng tản ra vô số những tia sáng tạo thành một cái võng lớp phủ về phía đám người trần thanh đế dường như muốn úp lên cả chân thủy thần quân cùng với đám người trần thanh đế. Ánh mắt của Yến Dưỡng Minh cũng hết sức lo lắng. Y biết một khi trần thanh đế ra tay, đám người băng trúc quân sẽ không đứng nhìn. Mà thực lực của trần thanh đế rõ ràng cao hơn mình nhiều. Bên Y có chống đỡ được không còn phải trông chờ vào thần thông của tiên hồ đạo quân. Nhưng điều khiến cho y không thể ngờ được đó là trong lúc sự chú ý của mình đang tập trung về phía tiên hồ đạo quân thì một tia sáng chật lóe lên trong mắt lão. Rồi chính con rồng chợt xuất hiện trên đỉnh đầu của y sau đó bao vây lấy yến Duẩn minh khiến cho một tiếng hét thảm cũng không kịp có mà chỉ có nguyên anh và thân thể của y lập tức biến thành tro. Tiên hồ đạo quân Ngươi định làm gì? Trung Kim Cương như bị bỗng lập tức bay tránh tiên hồ đạo quân tới 20 trượng. Gã không thể tin nổi vào cảnh tượng vừa rồi mà hét lên hỏi tiên hồ đạo quân. Ta làm gì ư? Chẳng lẽ ngươi không nhìn rõ hay sao? Tiên hồ đạo quân nhìn chân thủy thần quân cùng với cái vọng lớn màu tím trên không trung mà nở nụ cười chăm biếm, vị sư đệ của ta có tu vi không cao nhưng động thuật lại đặc biệt. Nếu như hắn mà chạy được để tin tức truyền đi thì hơi rắc rối. Vì vậy mà ta chỉ còn có cách ra tay với hắn rồi tiếp theo là với ngươi. Không ngờ các ngươi âm thầm phản lại hoàng vô thần. Chung kim cương gào lên một tiếng. Trên người y tản ra ánh sáng màu đen rực rỡ, ngay cả những cái vẫy trên bộ giáp cũng trôi nổi trong không trung tạo thành một cái trận xung quanh người y. Cùng lúc đó, dưới chân của y xuất hiện một cái pháp bảo hình thoi rồi đưa y lao vút vào trong cái khe. Với tu vi của ngươi mà còn muốn đi. Tiên hồ đạo quân cười lạnh. Cái võng khổng lồ trên không trung lập tức chụp lấy toàn bộ vần sáng màu đen. Cùng lúc đó, trong tay chân thủy thần quân của Trần Thanh Đế cũng xuất hiện một cái búa to. Nó chém thẳng xuống đầu chung kim cương. Liều mạng Gương mặt của chung kim cương chỉ còn một sự điên cuồng. Cái trận pháp màu đen cùng với thân thể của y chợt nổ tung khiến cho cái võng màu tím và chân thủy thần quân cũng bị bùng nổ. Nguyên anh của trung kim cương lập tức lao thẳng vào trong cái khe với một tốc độ kinh người. Nhưng đúng lúc này có tiếng cười khẽ vang lên rồi một làn sóng khí màu bạc chật bao phủ toàn bộ nguyên Anh của Chung Kim Cương. May nhờ có Trần Cung Chủ và Tiên Hồ Đạo Quân giúp đỡ. Nếu không để cho hai người này chạy thoát thì đúng là không hay. Cùng với âm thanh đó, bóng dáng của Vương Dĩnh cũng xuất hiện ở đầu cái khe núi. Không cần phải nói khách sáo. Tiên Hồ Đạo Quân lạnh lùng nhìn Vương Dĩnh. chỉ hy vọng người của thiên lang tinh không đúng như ngươi nói có thiên lang vạn thọ đang tăng thêm trăm năm tuổi thọ. Việc này cứ để cho ta. Vương Dĩnh gật đầu nói, cái trận pháp truyền tống thời cổ do mấy cái trận lớn tạo thành có thể truyền tống vật phẩm, chân nguyên và thân thể của người tu đạo chúng ta. Đến lúc đó, các ngươi cứ theo lời ta sửa chữa từng bộ phận. Trước tiên truyền tống một nửa viên thiên lang vạn thọ đang lại đây. để tiền bồi xác định là đúng rồi mới sửa cho trận pháp truyền tống được hoàn thành hơn nữa với tu vi của các vị nếu ta nói sai cũng không thể trốn thoát như vậy là tốt nhất nếu không ta cũng chẳng còn sống được lâu nữa đến khi đó ta sẽ kéo mấy người theo chôn cùng tiên hồ đạo quân lạnh lùng nói câu đó xong liền quay sang nhìn trần thanh đế trần cung chủ ta không như các ngươi muốn là sơn chủ thần quân Ta chỉ muốn bản thân đột phá thêm một tầng tu vi để có được thêm hai, ba trăm năm tuổi thọ chứ không phải chết ở thời điểm này. Cho nên một nửa số thù lao khác hãy để cho ta trước. Nếu ta đồng ý với tiền bối điều kiện như vậy là không nuốt lời. Trần Thanh đế chớp mắt rồi một cái túi màu đỏ từ trong tay y bay thẳng về phía tiên hồ đạo quân. Tiên hồ đạo quân nắm lấy cái túi màu hồng rồi đưa một làn chân nguyên vào trong. từ miệng cái túi tản ra một vần ánh sáng màu vàng rồi xuất hiện một cái vật thể nhìn giống như tinh thạch màu đỏ cái vật thể đó to bằng ngón tay út tản ra ánh sáng màu hồng cùng với ma khí kinh người không ngờ đó chính là một viên huyết xá lợi nhìn ánh mắt sáng ngời của tiên hồ đạo quân khi nhìn viên huyết xá lợi đang tản ra ma khí kinh người trần thanh đế chớp mắt rồi nói ngày xưa u minh huyết ma đánh xong trận kim đỉnh để lại bảy viên huyết xá lợi thanh thành nga mi Không Động, Triết Bạn Tự, Thục Sơn, Từ Hàng Tỉnh Trai và Đại Tự tại cung chúng ta, mỗi nơi giữ một viên. Ba viên của Thanh Thành, Nga mi và Từ Hàng Tỉnh Trai đã lọc vào tay Lạc Bắc. Viên của Triết Bạn Tự đã rơi vào tay Nại Hà Ma Cung. Viên của Không Động đã bị huống vô tâm đoạt được. Còn viên của Thục Sơn thì theo như lời đạo hữu băng trúc quân nói đã bị xóa bỏ ma huyết rồi luyện hóa. Viên huyết xá lợi của Đại Tự tại cung chúng ta là viên cuối cùng trong số đó. Mỗi một viên đều ẩn chứa lực lượng rất nhiều. Lạc bắt đoạt được hai viên đã bị yêu nữ tiểu trà và con ô cầu kia nuốt mất sau đó phá hủy đại tự tại cung của ta. Nhưng ta phải nhắc nhở tiền bối rằng U Minh Ma huyết chứa trong huyết xá lợi rất khó đối phó. Trong 400 năm qua, đại tự tại cung chúng ta không tìm ra được phương pháp nào tan toàn. Nếu không cẩn thận sẽ bị U Minh Ma huyết cắn lại. Ngươi không cần phải lo. Tiên hồ đạo quân tất kỷ viên huyết xá lợi rồi trong khóe mắt chợt lóe lên một chút gì đó như đang cười lạnh. Chương 589, Huyết Ảnh Độn Huyết ma tìm xá lợi Dịch giả, Hani bầu không khí khủng bố lập tức vang lên những tiếng nổ điếc tai cùng với pháp lực dao động kinh người đại điện cho thực lực cực mạnh và ý chí muốn giết người không gì có thể cản nổi của công luân. trong vòng đảo của cung luân tiểu đội kiếm ti có tu vi bình quân còn hơn xa các đệ tử kiếm ti ra bên ngoài hiện tại đang bao vây cái bóng đỏ như máu có tới hai mươi mấy đệ tử kiếm ti thậm chí có 10 người đã củng cố tu vi kim đang hậu kỳ có 5 người gần như ngưng tụ được nguyên anh và hai người đã có nguyên anh sắp được tiến vào vòng đảo thứ chín để tu luyện đội hình hai mươi mấy người tu đạo như vậy cùng tấn công một người thì cho dù người đó có tu viên nguyên anh hậu kỳ Nếu như không có pháp bảo phòng ngự cấp độ như hạo thiên kính thì không thể ngăn cản nổi. Nhưng dù vậy lúc này trong lòng Tần Trúc Thanh lại không hề cảm thấy có gì nắm chắc mà thậm chí y còn cảm thấy một cái gì đó rất xấu. Từ trong vòng đảo thứ chín tại sao lại đột nhiên có một người tu đạo với ma khí kinh người như vậy lao ra? Pháp lực dao động của người đó ẩn chứa mùi máu tanh khiến cho người ta có cảm giác đang chìm trong biển máu. Rõ ràng người này tu luyện một thứ công pháp của ma môn rất mạnh. Tần Trúc cũng hiểu rõ rằng bên trong vòng đảo thứ 9 và thứ 8 của cung Luân có những nhân vật như thế nào. Chỉ cần một người có mặt ở đó thì cũng có tu vi cao hơn hai mươi mấy người đệ tử do y thống lĩnh rất nhiều. Vậy mà người tu đạo đó lại có thể lao ra khỏi vòng đảo thứ 9 của cung Luân tới tận tầng thứ bảy chỉ trong một thời gian ngắn. Dường như tất cả những nhân vật có mặt ở trong hai vòng đảo kia đều không thể chặn nổi y, chẳng lẽ trận chiến đấu sắp diễn ra tại cung Luân so với lần trước cũng lại là một trận chiến kinh thiên động địa. Xẹt xẹt xẹt cùng với lúc Tần Trúc đang nghĩ vậy thì những vận sáng từ bốn phương tám hướng lao tới đã bao phủ cái bóng đỏ như máu vào trong. Nhìn người đó dường như không thể bỏ chạy mà chỉ còn cách chống đỡ. Nhưng lúc này, đồng tử của cả Tần Trúc và mọi người đều thu nhỏ lại nhìn cảnh tượng không thể tin nổi trước mắt. Cái bóng đỏ như máu đó cơ bản không hề dừng lại. Chỉ thấy khi nó sắp va chạm với mấy vần sáng ở phía trước mặt thì một hạt châu đỏ như máu đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của y. Cái hạt châu đó chỉ to bằng nắm tay nhưng theo hướng mà nó lao đi, vốn trong 10 vần sáng đang lao thẳng về phía y thì có ít nhất hơn một nửa bị một thứ lực lượng quái dị thu hút mà lao về phía hạt châu màu đỏ. Một tiếng hét thê lương chói tai vang lên rồi một tia sáng màu đen cắt nát người một tên đệ tử kiếm ti. Gần như đồng thời, cái bóng đỏ như máu đó đột nhiên biến mất rồi xuất hiện sau lưng một tên đệ tử kiếm ti khác. Trong tay y xuất hiện một tia sáng đỏ như máu giống như thanh trường thương xuyên thủng người tên đệ tử đó. Không được phân tán. Nhanh chóng tập trung lại. Sắc mặt của Tần trúc xám lại nho cho. Với bao nhiêu pháp thuật và pháp bảo được nhiều người phóng ra như vậy không ngờ không có một cái thực sự có sức uy hiếp đối với người đó. Mà mỗi lần người đó ra tay lại có một tên đệ tử kiếm ti gục xuống. Nguyên nhân của cái kết quả này chỉ có một đó là không chỉ có uy lực pháp thuật và tu vi chênh lệch nhiều mà thậm chí kinh nghiệm đấu phép cũng kém quá xa. Mặc dù hiện tại đã có rất nhiều người bị kinh động trong tầm mắt của Tần Trúc đã xuất hiện 4-50 vần sáng trong khu vực mấy trăm trường. Nhưng Tần Trúc có thể khẳng định nếu không tập trung lại tăng sức phòng ngự thì chỉ một lát nữa chắc chỉ còn hơn một nửa sống sót. nhưng âm thanh của tần trúc vừa mới vang lên thì một cái ao màu với đầy những con sóng máu quay cuồng đột nhiên xuất hiện sau lưng rồi bao phủ lấy y ánh mắt của tần trúc chỉ còn lại một sự kinh hãi một cái pháp bảo giống như cái vòng ngọc tản ra một làn ánh sáng màu trắng bao phủ lấy y nhưng chỉ thấy những làn sóng máu vẫn tiếp tục ập tới khiến cho làn ánh sáng trắng lập tức biến mất ngay cả cái vòng ngọc cũng bị ma huyết ăn mòn biến thành màu đen còn toàn thân tần trúc trong nháy mắt biến mất trong cái ao máu Nuốt chửng tần trúc khiến cho cái ao máu như tăng trưởng thêm lực lượng. Đột nhiên từ đó có mấy trăm tia sáng phóng ra rồi biến thành những con huyết thần tử giống như hung thần. Nhất thời, trong phạm vi mấy trăm trượng chỉ thấy toàn là huyết thần tử bay lượn. Từ xa nhìn lại chỉ thấy vô số những tia sáng đỏ bắn ra xung quanh. Ngay lập tức toàn bộ hơn 20 tên đệ tử kiếm ti lập tức biến mất còn sắc mặt của U Minh huyết ma thì hết sức hài lòng. Mười mấy tên đệ tử côn luân từ bốn phương tám hướng lao tới nhìn thấy cảnh tượng đó đều sợ hãi. Nhưng bọn họ còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng của U Minh Huyết Ma đã chỉ còn cách ba tên đệ tử lao tới đầu tiên chưa tới năm mươi trường. Như vô số con ông từ trong tổ bay ra, đám huyết thần tử từ trong cái huyết trì trên đỉnh đầu lập tức tràn ra như dòng nước lũ. Ba tên đệ tử côn luân chỉ kịp giết vài con huyết thần tử lập tức bị số còn lại tràn qua làm cho biến mất. mà đám huyết thần tử lại lập tức ào về trong cái ao máu vào lúc này cái huyết trì lơ lửng trên người u minh huyết ma đã rộng tới năm sáu trượng nhìn thật sự là kinh khủng giết chết ba tên đệ tử công luân u minh huyết ma lại nhìn về phía năm tên đệ tử khác chỉ cách mình chưa tới 60 mươi trượng nhưng đúng lúc này y đột nhiên xoay người lại chỉ tay bắn ra một tia sáng đỏ như máu Cùng lúc đó một vần sáng màu hồng tản ra hơi thở khủng bố cũng từ trong vòng đảo thứ tám của cung Luân lao lên va chạm với tia sáng đỏ như máu của y, một tiếng nổ vang lên, ánh mắt của U Minh Huyết Ma trở nên dữ đội. Tia sáng đỏ như máu của y không ngờ bị đánh cho tan nát. Ngay lập tức 10 con huyết thần tử từ trong cái ao máu trên đầu U Minh Huyết Ma lập tức xông ra mới chặn được vần sáng màu hồng đó. Đúng lúc này, không trung nơi vòng đảo thứ 9 đột nhiên lóe lên một tia sáng màu vàng. Tia sáng kia rõ ràng xuất hiện trên không trung của vòng đảo thứ 9 nhưng chỉ mới lóe lên, cái bóng ở trong đó đã tới vòng đảo thứ bảy. Cái bóng đó xuất hiện như tự chui ra từ hư không. Rồi một cái bóng đạo tôn nâng một vòng tròn màu vàng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của U Minh Huyết Ma mà dập xuống cái ao máu trên đầu y. Đầm. Vô số những cơn sóng máu giống như những mũi tên lập tức vọc ra. Cái ao máu âm U lập tức bị đánh nát hơn một nửa. Một nửa cái ao máu còn lại cũng lập tức hóa thành huyết thần tử bay lượn trong không trung rồi phóng về phía bóng người kia. Rầm. Thời gian đột nhiên như dừng lại. Vô số bóng dáng huyết thần tử trong trời đất như đứng yên giữa không trung. Rồi một tia sáng vàng xuyên qua giữa những khe hở của đám huyết thần tử sau đó lập tức như biến thành vận mặt trời chói chang khiến cho toàn bộ chúng biến thành cho bụi. Chưởng giáo. cái bóng người vừa bước ra khỏi vòng đảo thứ 9 của côn luân chính là hoàng vô thần đám đệ tử côn luân nhìn thấy cảnh tượng đó đều thốt lên vui mừng bóng dáng của hoàng vô thần chợt biến mất khỏi vòng đảo thứ bảy của côn luân chưởng giáo gần như cùng một lúc rất nhiều đệ tử trong vòng đảo thứ ba của côn luân cũng nhìn thấy hoàng vô thần tản ra khí thế uy nghiêm và hùng mạnh xuất hiện tại không trung phía trên đầu mình mà phía trước hoàng vô thần là một cái bóng đỏ như máu Khi hoàng vô thần xuất hiện, một tia sáng màu vàng nhỏ như hạt cát đột nhiên hiện lên sau lưng cái bóng đỏ như máu đó rồi trong nháy mắt ép lên nó. Mặc dù điểm sáng vàng kia chỉ nhỏ như hạt cát nhưng trong đó ẩn chứa uy năng khiến cho người ta có cảm giác nó nặng vô cùng. Cái bóng đỏ kia lập tức nát ra làm mấy mảnh nhưng không biến mất mà còn hóa thành hơn 10 cái bóng đỏ như máu với một tốc độ cực nhanh. 7-8 cái bóng lập tức bị điểm sáng màu vàng đánh cho dập nát nhưng hai, Ba cái vẫn chia ra làm mấy hướng mà nhanh chóng vọt ra khỏi vòng đảo thứ nhất của cung luân. Những người trong vòng đảo thứ ba của cung luân chỉ thấy bóng dáng của Hoàng Vô Thần thoáng cái biến mất. Rồi ở một nơi rất xa lại có tia sáng màu vàng lóe lên sau đó như có hai cái bóng đỏ bị đánh nát. Chương 590: Mà huyết chảy xiết. Đuổi tới núi Đan Hà. Dịch giả Hani một lát sau, bóng dáng của U Minh Huyết Ma xuất hiện tại một vùng biển cách Côn Luân hơn 500 dặm. Hiện tại với tu vi của ta và mức độ phù hợp của cái thân thể này vẫn miễn cưỡng sử dụng được thần quan huyết ảnh thuật. Đúng là trời giúp ta. Ta đang bảo tại sao Hoàng Vô Thần không dám đuổi theo, hóa ra là có nhiều nhân vật lợi hại chặn ở ngoài như vậy. Nếu không có đám người đó có lẽ ta đã chết trong tay y, thần quan huyết ảnh độn của ta ngay cả nhân vật một lần thiên kiếp cũng khó theo kịp để ngăn lại. Như vậy chứng tỏ tu vi của hoàng vô thần ít nhất cũng phải qua ba lần thiên kiếp. Chật chật. Không thể ngờ được sau 400 năm, thực lực của người tu đạo không hề kém mà còn mạnh lên. Xem ra cho dù có hồi phục tới tu vi lúc trước cũng không thể khinh thường. Vào lúc này... Gương mặt tràn ngập ma khí của U Minh Huyết Ma cũng hơi tái cho thấy y bị tổn thương rất nhiều nguyên khí. Không ngờ bảy viên huyết xá lợi mà ta để lại chỉ còn có một viên. Nhưng ít còn hơn không. Một viên huyết xá lợi còn lại cũng đủ cho ta tăng thêm nhiều khả năng giữ mạng. Liếc về phía đám mây đen khủng bố cách mình mấy trăm dặm rồi tập trung cảm ứng. U Minh Huyết Ma lẩm bẩm như vậy. Sau đó... U minh huyết ma đảo mắt rồi đột nhiên hóa thành một tia sáng đỏ như máu lập tức biến mất. Trong đêm tối, yêu vương liên thai lặng lẽ bay giữa những làng mây. Trong hai làng ánh sáng màu đen của yêu vương liên thai, trước mặt lạc bắt lơ lửng ba vần sáng. Trong đó trong một vần sáng nhỏ nhất màu vầng là một hạt châu to bằng quả trứng. Nó chính là nội đan của thi thần. Bên cạnh nội đan của thi thần có một vần sáng trong suốt. Bên trong là một cái nguyên anh dường như giả bị ngọn lửa tịch diệt thiêu đốt. Cái nguyên anh đó nhìn cũng không ngưng tụ lắm tương đương với nguyên anh của tên quái nhân áo đen mà Lạc Bắc đã bắt được tại khu trại của người Miêu. Nhưng gương mặt của cái nguyên anh đó lại hoàn toàn khác với gương mặt của tên quái nhân kia. Bên trong ba vần sáng thì lớn nhất là một vần sáng màu vàng kim đang bao phủ ma huyết. Dưới phép thuật của Lạc Bắc. Quả cầu ma huyết liên tục bị tách ra thành từng quả cầu nhỏ sau đó lại bị ngọn lửa tịch diệt bao phủ luyện hóa thành chân nguyên tinh khiết rồi thẩm thấu vào trong cái nguyên anh kia. A, Đột nhiên, Lạc Bắc chợt nhướng mày! Thạch đầu ca ca! Có chuyện gì vậy? Tô Hâm Duyệt đang ở bên cạnh Lạc Bắc vội vàng hỏi. Nàng vẫn giữ thói quen gọi hắn là thạch đầu ca ca. Mái tóc của Hâm Duyệt được tết lại thành hai cái bím nhỏ nhìn rất đáng yêu. vào lúc này yêu vương liên thai đang được nàng điều khiển cái nguyên anh trước mặt lạc bắc là một trong số đệ tử của thái hư lão tổ bị mạc thiên hình và liên nhiêu ly bắt giữ tính cả tên quái khách áo đen thì thái hư lão tổ có tổng cộng ba tên đệ tử ở núi la phù ngoài trừ quái khách áo đen ra hai tên đệ tử còn lại có một bị bắt nguyên anh còn một thì hơi khó chơi nên bị mạc thiên hình và liên nhiêu ly tiêu diệt không bắt được nguyên anh vào lúc này Lạc Bắc đã dung hợp đại đan của thi thần và Nguyên Anh luyện thành bản mệnh pháp bảo của Nguyên Anh. Sở dĩ như vậy là vì trên đầu Lạc Bắc bây giờ còn có một cái Nguyên Anh của tên Quái Nhân Áo Đen và Thiên Đô Minh Hà Kiếm của Lý Phụ Độ Phái Thanh Thành cùng với Tân Thiên Trạm Lô mà Thái Thúc đưa cho hắn. Trong kế hoạch, Lạc Bắc định sử dụng Nguyên Anh của Quái Nhân Áo Đen và Thiên Đô Minh Hà Kiếm để tạo ra một cái kiếm nguyên thứ hai thật sự. Như vậy với bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc, Huyền bảo màu lam và kiếm nguyên thứ hai luyện ra từ thiên đô minh hà kiếm là hắn đã có được ba đạo bản mệnh kiếm nguyên. Chỉ xét về lực công kích cũng đã hơn xa vũ nhược trần có được hai cái bản mệnh kiếm nguyên. Vọng niệm thiên trường sanh kinh, phương pháp tu luyện một vạn ba ngàn chiêu thiên, Toái hư vạn kiếm quyết lại có thêm ma huyết giúp đỡ. Hơn nữa. Lạc Bắc còn nhận được một vài pháp quyết từ nơi truyền kinh thụ đạo của La Phù nên tốc độ hắn tu luyện kiếm nguyên thứ hai chắc chắn so với lâm phong hiểu và tu luyện Toái hư vạn kiếm quyết sẽ nhanh hơn nhiều. Tiếp theo, chỉ cần có đủ thời gian, Lạc Bắc có thể luyện tân thiên trạm lô thành một cái kiếm nguyên nữa. Chưa nói hiện giờ hắn đã có được đầy đủ đạo tàng chân nguyên Diệu yếu, hoàn toàn có thể tu luyện được một cái nguyên anh lôi tôn. Với những thứ đó sức tấn công của hắn trở nên cực mạnh. Lại thêm khả năng mê hoặc tinh thần từ đại đan của thi thần rất mạnh, ngay cả người tu đạo Nguyên Anh cũng rất dễ mất tinh thần. Phối hợp sử dụng nó với hạt châu màu bạc hắn hoàn toàn có thể làm cho tốc độ thi triển pháp thuật của đối phương chậm lại. Cho dù là đối mặt với người tu đạo cấp bậc hoàng vô thần hay đấu phép quy mô lớn đều có nhiều tác dụng hơn khi chỉ có một cái pháp bảo tấn công. Nhưng để dung hợp đại đan của thi thần với cái Nguyên Anh này thì lạc bắt phải ngưng tụ nó tới một mức độ nhất định mới được. Hiện tại trong cơ thể của Lạc Bắc còn phong ấn rất nhiều u minh ma huyết cho nên ngưng luyện nó cũng không sợ tốn chân nguyên. Hơn nữa Lạc Bắc còn cố tình giữ một phần u minh ma huyết ở trong người để tới khi đối địch, sau khi đánh chết đối thủ sẽ dùng chúng hấp thu lực lượng chân nguyên của đối phương. Làm vậy tương đương với năm đó huống vô tâm chiếm được trừ tủy đoạt nguyên quyết. Chỉ có điều hiệu suất của trừ tủy đoạt nguyên quyết cao hơn nhiều. Hơn nữa. lạc bắt lợi dụng u um minh ma huyết hấp thu khí huyết và chân nguyên đối phương sẽ tạo ra một u um minh ma huyết cực mạnh nên còn phải tốn công luyện hóa với tu vi và pháp thuật hiện tại lạc bắt luyện hóa u um minh ma huyết không có gì là phiêu lưu nhưng lúc này hắn chợt nhướng mày và ngay cả tô hâm duyệt cũng có thể cảm nhận được quả cầu u um minh ma huyết trước mặt đột nhiên trở nên dao động mạnh hơn trước mấy lần như định dãy dụa để thoát ra ngoài ta cũng không biết U minh ma huyết đột nhiên rất khác so với bình thường. Nghe hâm duyệt hỏi, lạc bắt cao mày nhìn quả cầu u minh ma huyết trước mắt mà nói. Vào lúc này quả cầu u minh ma huyết vẫn bị chân nguyên của hắn bổ vây nhưng rõ ràng sự phản kháng của chúng so với bình thường đã mạnh hơn nhiều. Thậm chí còn tác động tới hắn rất mạnh như bất chấp tất cả để lao ra. Trầm ngâm một chút, lạc bắt liền vung tay lên tách ra một chút u minh ma huyết sau đó phong ấn toàn bộ số còn lại vào trong cơ thể. Một chút u minh ma huyết đó không bị lạc bắt đặt thêm cấm chế mà để trong không trung. Một tiếng động vang lên rồi chút u minh ma huyết đó lập tức hóa thành một con huyết thần tử nho nhỏ sau đó nó hóa thành một tia sáng hồng mà lao về một hướng. Còn yêu vương liên thai thì bám sát theo sau huyết thần tử giữ một cái khoảng cách chừng mấy trường. Lúc này, cách xa con huyết thần tử đó không biết bao nhiêu dặm có một phần sáng đỏ như máu đang bay đi với tốc độ còn nhanh hơn huyết thần tử tới mấy chục lần. Bóng người bên trong vần sáng đỏ như máu đỏ chỉ chừng 27, 28 tuổi, gương mặt hết sức thanh tú nhưng lại tản ra một thứ ma khí kinh người. Ánh mắt của Y vô cùng âm hiểm và tàn nhẫn. Đó đúng là U minh huyết ma mới sống lại sau 400 năm. Trên thực tế U minh huyết ma này chỉ được sinh ra từ một giọt nguyên thần ma huyết. Mặc dù nó biết phần lớn trí nhớ và công pháp của U Minh Huyết Ma nhưng lại không có được những gì mà U Minh Huyết Ma đã trải qua nên có sự khác biệt rất nhiều về tính tình. Cho nên có thể nói đây hoàn toàn là một U Minh Huyết Ma mà không phải là như vô tâm ngày trước. Chỉ thấy U Minh Huyết Ma đang bay về một hướng với tốc độ cực nhanh. Cứ được chừng ngàn dặm nó lại vung tay bắn ra vô số những tia sáng màu hồng. Mỗi tia sáng màu hồng lao ra lập tức tản xuống phía dưới. Chúng chính là huyết thần tử như hung thần tới từ địa ngục. Đó cũng là sự khủng bố và điểm mạnh của u minh huyết ma. Huyết thần tử sẽ tự tìm kiếm thức ăn, tấn công người tu đạo. Nếu gặp người tu đạo tu vi mạnh nó sẽ bị tiêu diệt nhưng nếu gặp tu vi kém, không biết huyết thần tử là cái gì thì họ rất dễ bị nó đánh chết. Sau khi đánh chết một người tu đạo, thực lực của huyết thần tử lại được tăng lên. Tới khi đó... U Minh Huyết Ma lại có thể hấp thu huyết thần tử để tăng tu vi và uy lực pháp thuật của mình. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenz.com.